hai người quang minh chính đại thân thiết, làm những người khác theo bản năng rũ xuống mắt, không dám nhìn kỹ, nhưng thật ra Hoàng Viện trưởng mắt rất là quét vài lần, trong lòng âm thầm gật đầu, cũng chỉ có như vậy nam nhân mới xưng đôi an ninh công chúa, hảo hảo nghỉ ngơi một hồi, tình nhi đảo cũng không thật sự ngủ qua đi, chỉ là dựa vào nam nhân điều tức một hồi, rút đi một thân mệt mỏi, chuẩn bị tập trung tinh lực vì phụ thân dùng châm, từ ở Hồ Thanh Lương trong tay học, Được châm cứu sau, tuy rằng cũng có luyện tập quá, nhưng là nói lên thay người chữa bệnh, này vẫn là lần đầu tiên, bất quá nàng một chút đều không lo lắng hiệu quả như thế nào. Ở trên địa cầu, châm cứu ở Trung Quốc trong lịch sử đã truyền thừa mấy ngàn năm, không có khả năng sẽ không có hiệu quả thậm chí làm lỗi. Đem ngân châm bày ra tới, tình nhi nhìn về phía mắt đều mau rớt ra tới một chúng thái y, đáp ứng hồ gia sự, đại khái là có thể thực hiện. Hoàng viện trưởng, nhìn đến cái này quen mắt sao Hoàng viện trưởng dùng sức gật đầu năm đó hắn cũng không phải không nghĩ tới hồ gia cái này châm cứu là hữu dụng nhưng là này rốt cuộc là hắn chưa từng tiếp xúc quá với hắn tới nói quá mức thần bí chút lúc này nhìn đến công chúa lấy ra này đem ngân châm không khỏi liền đem nàng cùng hồ gia nhất lên quan hệ chẳng lẽ ngài nghĩ đến không sai ta chính là đi cùng hồ thái y học từ ta sư môn y thư thượng ta có nhìn đến về châm cứu chỗ tốt Nếu ta dùng bảo thủ phương pháp cấp phụ thân trị liệu, ít nhất yêu cầu 10 ngày phụ thân mới có thể thanh tỉnh, dùng ngân châm độ huyệt nói, nhiều nhất 6 ngày, khả năng sẽ càng mau. Hoàng viện trưởng nghẹn họng nhìn chân chối, này ngân châm thật như thế hữu dụng, tình nhi cười cười, không nói chuyện nữa, thẳng bắt đầu làm chuẩn bị, thành dung, đem phụ thân áo trên cởi, phần lưng chiều thượng, là, phần lưng huyệt vị nhiều, tình nhi lựa chọn nhất bảo thủ ha châm. Rốt. Cuộc đây là lần đầu tiên chân chính làm người trị liệu, cấp chính mình chừa chút đường sống tương đối hảo. Một chúng thái y xem đến không chuyển mắt, nhìn như vậy lớn lên một cây kim đâm tiến hoàng thượng ở trong thân thể, chỉ lộ ra run dày châm đuôi, bọn họ đều cảm thấy đau, hà châm địa phương lại là huyệt vị, có chút người thậm chí nghĩ đến, hoàng thượng sẽ không không chết ở độc dược thượng, lại chết ở an ninh công chúa trong tay đi, ngấm lại liền không rét mà run. Vô diễm nhìn đến tiểu thư mồ hôi trên trán móc ra khăn tay chờ ở một bên nghĩ chờ tiểu thư đổi châm thời điểm trở lên đi lau rớt bách lý liên dịch lấy quá nàng trong tay khăn lùa làm nàng muốn làm sự trong phòng thực an tĩnh chúng thái y đã chờ mong lại lo lắng nếu này ngân châm thật sự hữu dụng kia đối với ở y thuật nghiên cứu cả đời bọn họ tới nói chính là mở ra một phiến đại đại môn tình nhi châm hạ thật sự chậm lại hạ đến cực chuẩn thu cuối cùng một cây châm trong Lòng cũng là đại đại nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy sau lưng đều ước. Hoàng viện trưởng, bắt mạch đi. Biết bọn họ lo lắng, tình nhi tránh ra vị trí, làm vô diễm đem nàng đỡ đến một bên đi nghỉ ngơi, tập trung tinh thần non nửa cái canh giờ, tinh thần thượng có chút gánh nặng. Hoàng viện trưởng không rảnh lo lễ phép không lễ phép, đáp thượng hoàng thượng thủ đoạn, rõ ràng so phía trước muốn sinh động một ít mạch tượng chứng minh hoàng thượng chẳng những tồn tại, còn ở chuyển. Biến tốt đẹp, này hồ gia này không biết truyền nhiều ít đại, lại cũng ẩn giấu nhiều ít đại y thuật cư nhiên là như thế hữu dụng. Như thế nào? Tình nhi uống ngụm trà, mỉm cười hỏi. Ở chuyển biến tốt đẹp, công chúa, cái này châm cứu thật sự như thế hữu dụng. ân sự thật chứng minh sát thật rất hữu dụng. Mặt khác thái y sôi nổi tiếng lên bắt mạch, được đến kết quả làm cho bọn họ hai mặt nhìn nhau, thật không nghĩ tới. Như thế mấy cây run rẩy châm cư nhiên có như thế đại. Tác dụng, nếu là Hồ Thanh tuyền còn ở Thái Y Viện, có phải hay không không cần chờ an ninh công chúa tới, bọn họ cũng có thể chữa khỏi hoàng thượng bị bệnh. Chờ phụ thân chuyển biến tốt đẹp, ta sẽ hướng phụ thân kiến nghị, làm Hồ gia một lần nữa phái người tới Thái Y Viện nhậm chức, đến lúc đó các ngươi đi hiệp thương, xem Hồ gia có nguyện ý hay không đem này nhất chiêu dạy cho các ngươi. Bế trổi tự chân là mỗi cái cổ nhân ý tưởng, Tuy rằng biết không quá khả năng làm hồ. Ra đem bọn họ ẩn dấu vài đại y thuật dạy ra tới, tình nhi vẫn là đưa ra kiến nghị. Hoàng viện trưởng đương nhiên biết điểm này, cười khổ gật đầu, xem như ứng. Vô diễm, dược ngao hảo sao? Hảo, hiện tại cấp hoàng thượng dùng sao? ân mới vừa dùng châm, hiện tại dùng hiệu quả là tốt nhất. Là, ta đây liền đi chuẩn bị, đi chuyển tin địch hy đã trở lại. Đệ thượng trung ly già hồi âm, tình nhi cầm ở trong tay không mở ra, mà là an bài nói, địch hy, ngươi trước nghỉ ngơi một. Hồi, hiên viên, ngươi đem địch hy an bài đi ra bên ngoài, hắn độ mau. Là, tin viết đến ngoài dự đoán trường, từ chữ viết tới xem, trung ly già vẫn là tương đối an tâm, có thể là đối nàng cái này mội mội tương đối tin tưởng đi, tình nhi tưởng, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào thanh tình nhi nhíu nhíu mày không cần tưởng cũng biết là cái gì nguyên nhân nàng lười đi để ý dù sao nói nếu ai dám xông vào liền quang ra ngoài bọn họ nếu là thật có thể đem thư dục bọn họ mấy cái đều phóng đổ nàng nhưng thật ra bằng lòng gặp thấy liền không biết bọn họ có hay không kia bản lĩnh hiện tại cấm quân thống lĩnh phó lâm ở cha hoàng cung có hay không lạc nhật người hắn cũng phân đến thanh tình thế Sẽ không ở biết rõ hoàng thượng sẽ tỉnh dưới tình huống tới cùng nàng đối nghịch, ám vệ vẫn luôn ẩn ở nơi tối tăm không hiện thân, bọn họ trực tiếp vâng mệnh với hoàng thượng, cũng sẽ không trộn lẫn tiến những cái đó hoàng tử hoàng nữ chi gian. Cho nên, nói, bọn họ nếu có thể chỉ dựa vào chính mình tùy tùng liền xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng hội kiến, chỉ cần bọn họ chịu nổi hậu quả, ồn ào thanh càng lúc càng lớn, rồi mới là một trận tiếng đánh nhau. Lại rồi mới liền nghe được rơi xuống trên mặt đất thanh âm, thất hoàng tử bén nhọn thanh âm ẩn ẩn truyền đến, phỏng chừng là bị khó thở, liền hắn kia trình độ cư nhiên cũng có thể cùng lão tam đấu cái lực lượng ngang nhau, chỉ có thể thuyết minh lão tam cũng không có gì đặc. Biệt, Trung Ly chạch nhìn nằm đầy đất người, tức giận đến đỏ mặt tía tai, tưởng hắn đường đường đằng long thất hoàng tử, bị thị vệ ngăn ở bên ngoài không nói, còn đem hắn bên người người toàn ném đi ra ngoài. Còn hoàn hảo đứng chỉ có hắn một người, này mặt ném lớn, nếu là truyền ra đi, hắn cái này thất hoàng tử không cần gặp người. Ngươi ngươi chờ, việc này không tính xong, ta sẽ không bỏ qua ngươi, nho nhỏ một cái thị vệ, cư nhiên dám như thế đối bổn hoàng tử. Thư dục, dáng sừng sững bất động, lạnh lùng trả lời, phụng an ninh công chúa lệnh, bất luận kẻ nào không được tiến vào vĩnh duyên điện, ảnh hưởng công chúa chữa bệnh, xông vào người giống nhau quang ra ngoài. Còn thỉnh thất hoàng tử không cần cùng chúng ta khó xử Ta phi Đây là phụ hoàng tẩm cung Bằng cái gì nàng an ninh ra lệnh cho ta muốn nghe Luận xếp hạ Ta còn ở nàng mặt trên Muốn nói mệnh lệnh Cũng là ta mệnh lệnh nàng Ta muốn đi thăm phụ hoàng Nàng có cái gì tư cách Không được ta đi vào Chẳng lẽ nàng là ở làm thương tổn phụ hoàng sự Hảo ngươi cái an ninh Ngươi chơ Ta nhất định sẽ dẫn người tới cứu phụ hoàng Ta tuyệt không sẽ làm ngươi thương tổn phụ hoàng. Cũng không biết hắn là ồn ào cho ai nghe. Nói xong này một đống nói. Hầm hừ rời đi. Thư dục trong mắt hiện lên một tia trào phúng. chợt tiếp tục mặt vô biểu tình chấp hành mệnh lệnh. Các nơi che giấu người hắn không phải nhìn không tới. Bất quá chỉ cần bọn họ không tới gần. Hắn. Cũng sẽ không nhiều chuyện đuổi bọn hắn rời đi. Trung ly chắc nghe xong phía dưới người báo cáo sau. Thiếu chút nữa cười đến xoa khí. Ai ra hắn liền biết lão thất sẽ nhìn không được cười chết người lão thất này mặt ném lớn mang đi người liền tiểu thái dám đều bị người phóng đổ nếu là bọn họ có thể càng không cho mặt mũi một chút đem lão thất cũng phóng đổ nên thật tốt xem hắn còn lấy cái gì cùng hắn tranh trung ly nhược nghe nói việc này sau cũng cười bất quá nàng cười nhưng thật ra tán thưởng càng nhiều một ít cửu hoàng mỗi xuất hiện phi thường kịp thời nói cách khác Lúc này Tam Hoàng Huynh cùng thất hoàng đệ sợ là đã đấu đến túi bụi, càng không cần phải nói lạc nhật chôn ở Đằng Long những người khác còn sẽ làm chút cái gì. Hiện tại Đằng Long thật vất vả được đến ưu thế liền tổn thất hậu như không còn. Các cung phản ứng tấn không giống nhau, tình nhi cũng đã đang nghe hiên viên đưa về tới tin tức, đã bắt lấy một cái, mang về tới. Sao? Là, liền ở ngoài cửa, tiểu thư hiện tại muốn gặp sao? Hiên viên đại khái cũng đoán được tiểu thư tưởng được đến cái gì tin tức, đây cũng là hắn bức thiết muốn biết. Tình nhi nghĩ nghĩ, chợt hỏi, ngươi đem lương phi ném đi đâu vậy? Ta làm người nhìn, dùng điểm thủ pháp làm nàng hoàn toàn ngất đi rồi, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại. Yêu đối phó yêu, tất nhiên là có một bộ chính mình biện pháp. Tình nhi cũng không tế hỏi, thành dung, vĩnh duyên điện. Có mặt khác thiên điện sao? Thích hợp ta nghỉ ngơi địa phương. Hồi công chúa, có, nô tỳ đã làm người thu thập hảo, tùy thời có thể vào ở. Nhìn đến công chúa tới sau, thành dung liền làm tốt an bài, chuẩn bị mấy chỗ địa phương cung công chúa cùng công chúa bên người người nghỉ ngơi. Này vĩnh duyên điện rất lớn, tự nhiên cũng có mặt khác phòng là có thể vào ở. Làm được thực hảo, mang ta qua đi. Hiên viên, ngươi mang theo người cùng lại đây. Là, cái này thiên điện ly phụ. Thân tẩm cung phi thường gần, có cái gì sự cũng theo kịp, nếu là công chúa có cái gì không hài lòng địa phương mời theo khi phân phó. Tình nhi khắp nơi ngó mắt, lâm thời chỗ ở mà thôi, này đã đủ xa hoa, có thể, ngươi đi ngoài cửa chờ, không được mặc kệ người nào tiến vào. Nô tí tuân mệnh, hiên viên một tay để một cái yêu đi đến, hai cái yêu đều ở vào hôn mê trạng thái, tình nhi vừa định đi lên tiếp nhận tới, bách lý liên dịch liền kéo lại hắn muốn mang bên trong đi tình nhi gật đầu nơi đó tương đối phương tiện bách lý liên dịch bĩu môi ta tới nói tiếp nhận hai yêu tay một ném liền biến mất bóng dáng hiên viên ngẩn người nhìn về phía tiểu thư tình nhi trấn an cười cười yên tâm ngươi ở chỗ này từ từ ta muốn đi lộng minh bạch điểm sự là không gian chủ điện hai người bị vứt trên mặt đất nơi này không có những người khác Bách Lý Liên Dịch càng là không kiêng nể gì đem tình nhi ôm ở trong ngực, trước hung hăng hôn một. Cái mới nói lời nói, tình nhi, ngươi lại tàn nhẫn một chút việc này càng dễ dàng giải quyết chút. Tình nhi sụi lơ ở hắn trong lòng ngực, có chút bất đắc dĩ, nếu việc này không phải sinh ở hoàng thất, ta nhưng thật ra có thể ác hơn một chút, chính là hiện tại không được. Đằng Long lúc này chịu không nổi lăn lộn, ta nhưng thật ra có thể đổ bớt việc tàn nhẫn độc ác một hồi. Rồi mới tiêu sái chạy lấy người, chính là cái này cục diện rồi rắm vẫn là đến thu thập, đến lúc đó khó. Sử chính là phụ thân rồi, từ từ tới đi, có thể giải quyết. Bách Lý Liên Dịch không cam lòng lại hung hăng khinh đi lên đem trong lòng ngược người hôn cái trời đất u ám, tiết trong lòng oan khí, tình nhi thời gian tất cả đều là hắn, như thế nào liền phải lãng phí ở này đó nhân thân thượng đâu. Nhìn trên mặt đất hai yêu, yêu. Bách Lý Liên Dịch bĩu môi hỏi, tình nhi tưởng như thế nào xử lý bọn họ. Hỏi một chút bọn họ còn có bao nhiêu đồng bạn đi, đây là cái bom hẹn giờ, nếu không, thể đem bọn họ nắm giữ ở trong tay, cũng chỉ có thể hủy diệt, nếu là đến lúc đó hiên viên bọn họ đều đi theo ta rời đi nơi này, cái này giao diện liền đã không có có thể cùng bọn họ chống lại lực lượng, này đối đằng Long chính là cái tai nạn, lại nói, xem bọn họ hành sự căn bản không có thiện ác chi phân, hoặc chính là bị người có tâm lợi dụng, Hoặc chính là bản thân không biện thị phi, mặc kệ là điểm nào, ta đều dung không được bọn họ. Búng tay gian làm hai người tỉnh lại. Bách Lý liên dịch ôm tình nhi không có buông tay, ý tứ thực rõ ràng, liền như thế hỏi đi. Cảm giác được khác thường hơi thở, hai tiểu yêu nháy mắt tỉnh táo lại, nhìn nhau, gắn bó đề cao cảnh giác nhìn ngồi ngay ngắn một nam một nữ. Từ bọn họ trên người không cảm giác được đồng loại hơi thở, chẳng lẽ này hai người thật là nhân loại? Chính là vì cái gì nhân loại sẽ so với bọn hắn còn mạnh hơn. Có thể hay không nói cho ta, Vì cái gì yêu tộc sẽ giới nhập đến nhân loại thế giới. Lục đục với nhau chung tới. Thanh thanh nhá nhá một câu không khác kinh thiên chi lôi. Thân phận bị vạch trần kinh ngạc làm hai người càng là khẩn trương lên. Ngươi nói bậy cái gì, cái gì yêu tộc, còn không thừa nhận. Tình nhi cười cười, từ bách lý liên dịch trong lòng ngược đứng dậy. Nguyên hình vì thanh xà cùng con dết. Còn muốn ta nói được càng cẩn thận một chút sao? Lương Phi trong mắt rốt cuộc xuất hiện sợ hãi, vẫn luôn cho rằng nhân loại thế giới không có có thể. Cùng bọn họ địch nổi, cho nên nàng ở nhiệm vụ hoàn thành sau cũng không có lập tức thoát thân. Hoàng cung sinh hoạt thật sự là quá mức xa hoa. Nếu khả năng, nàng thật đúng là tưởng vẫn luôn liền ở chỗ này chủ đi xuống. Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ nhiệm vụ lần này sẽ dẫn ra như thế lợi hại nhân loại. Ngươi rõ ràng là đằng long cửu công chúa, vì cái gì sẽ biết chuyện của chúng ta? Tình nhi có chút ác ý cười, bởi vì ta bên người cũng có yêu, không có khả năng, lương. Phi trừng lớn mắt, không thể tin tưởng biểu tình, đại vương nói qua, yêu tộc chỉ có chúng ta này một chi. Tình nhi nhướng mày, thật là có ý tứ, hiên viên nói yêu tộc chỉ có bọn họ này chỉ có 124 cái bên kia ra tới cái đại vương nói chỉ có bọn họ kia một chi, thời gian lại trường một chút, có thể hay không lại toát ra một chi tới. Xem ra chở việc này xong rồi sau, phải hảo hảo đi tìm một tìm, nếu ẩn cư ở núi sâu cũng liền thôi, nếu là tham gia tới rồi nhân loại tranh quyền. Đoạt lợi thượng, vậy tuyệt đối dung không được, nhân loại đầu óc hảo xử không sai, nhưng là luận thực lực, tuyệt không sẽ là yêu đối thủ. Nếu bị địch nhân lợi dụng, Đối đằng Long tới nói tuyệt đối là cái đại nạn, liền tỉ như nói nàng trong tay này một chi lực lượng, nếu có tâm phải làm điểm cái gì, có nàng ở sau màn thao túng nói, nàng thật đúng là không tin mặt khác quốc gia có thể chống đỡ được, nhưng là nàng thực tự giác không can dự quốc cùng quốc chi gian chiến tranh. Thôi, các ngươi có bao nhiêu đồng bạn? Lương Phi cùng cái kia con dết tinh liếc nhau, không trả lời, lúc này bọn họ trong lòng đã rối loạn. Lần đầu tiên đối đại vương nói sinh ra hoài nghi Nếu là cái này công chúa bên người thật sự có yêu Kia chẳng phải là nói chẳng những còn có khác yêu tộc tồn tại Bọn họ lần này chẳng phải là chính là nhân loại Theo như lời đấu tranh nội bộ Không nói Hai yêu vẫn là không nói lời nào Tình nhi nhìn phía bách lý liên dịch Bách lý Liên dịch cười cười Chỉ chỉ chính mình môi Ý đồ rõ ràng Tình nhi bất đắc dĩ sớm biết rằng vừa rồi nên đem hiên viên mang tiến vào, đối với hiên viên kia một tay lục xoát hồn thủ đoạn nàng chính là ký ức khắc sâu nếu không kêu tiểu ngọc tới không ta gật đầu, tiểu len keng không dám, nhìn ra nàng ý tưởng, bách lý liên dịch cười xấu xa, này nam nhân thật là cái vô lại, tình nhi trong lòng tưởng, vẫn là thò lại gần ở hắn trên môi dính hạ, rồi mới tấn lui lại, đối thượng hắn bất mãn ánh mắt hôn Bách Lý liên dịch không cam lòng đem hai người hút tới tay, hắn lục xoát hồn thủ đoạn so hiên viên cần phải mạnh hơn nhiều, giống như là phục chế bọn họ một phần ký ức, đối bọn họ đại não một chút tổn thương đều không có, được đến bọn họ ký ức, lại đem ký ức truyền vào tình nhi trong đầu, tình nhi cực nhanh đem sự tình lý ra cái đại khái. So với hiên viên này một chi 124 cái, bên kia lấy gấu đen tinh vì một chúng yêu quái chỉ có 32 cái. Tại lấy nhiên thân phận ở tại Lạc Nhật, bị Lạc Nhật tôn sùng là thượng tân, nhưng là này gấu đen cặn ke đế cũng không phải đầu đất, biết bọn họ thân phận không thể bại lộ. Chỉ là nói chính mình những người này là một cái lánh đời trong môn phái ra tới rèn luyện người, lấy cớ dùng nhưng thật ra cùng nàng không sai biệt lắm. Lạc Nhật cũng không phải không có cố kỵ, lợi dụng bọn họ tâm tư cũng sẽ tàng đến thâm một ít, bọn họ phụng dưỡng những người này mười mấy năm, thỉnh bọn họ ra tay sự cũng không nhiều. Nhưng là mặc kệ là phương diện kia đều đem bọn họ hầu hạ đến cực hào, đưa vào bọn họ trong phủ tất là bọn họ yêu cầu đồng nam đồng nữ. Mỗi nửa năm một đám, chưa từng có người nào có thể tồn tại đi ra bọn họ cư trú địa phương, đến nỗi những người đó kết cục, tình nhi xem đến trong lòng thẳng phạm ghê tởm, lại cũng dị thường phẫn nộ. Trước kia nghe nói yêu tộc thích ăn thịt nhân loại trái tim, nhưng là hiên viên bọn họ ngày thường đều cực kỳ bình. Thường nàng vẫn luôn cho rằng chỉ là tung tin vịt không nghĩ tới thật đúng là xác thực hơn nữa yêu cầu còn cực cao chỉ ăn đồng nam đồng nữ lạc nhật vì lung lạc chủ bọn họ cũng không gặp qua hỏi bọn hắn trong phủ sự chỉ là tận lực thỏa mãn bọn họ đưa ra yêu cầu này liền càng cổ vũ bọn họ này một ác hành mỗi một lần đều so lần trước muốn nhân số càng nhiều như thế xem ra này đó yêu là không có lưu lại tất yếu tới đằng long tiểu yêu chỉ có bốn cái trong cung chỉ có lương phi một cái mặt khác ba cái giấu ở hoàng thành từng người tách ra che giấu bọn họ cũng không biết đối phương ở nơi nào chỉ là sẽ đúng giờ chạm trán trao đổi một ít tin tức từ cái này con dết tinh trong trí nhớ trong khoảng thời gian này cũng không có làm cái gì chuyện tốt không biết hoàng thành nha môn có hay không nhận được tiểu hài tử mất đi mẫu đơn kiện nhìn về phía có chút mờ mịt hai yêu Tình Nhi chán ghét nhíu mày, quen dùng chủy xuất hiện ở trên tay, phá. Hai yêu yêu đan, lại đoạt bọn họ tánh mạng, làm hai người hồi phục nguyên hình một lần nữa tu luyện cơ hội đều đoạt đi. Hai yêu thi thể còn không kịp nhuộm dần này một phương sạch sẽ, bách lý liên dịch liền đem bọn họ ném đi ra ngoài, cũng mặc kệ đột nhiên xuất hiện hai cổ thi thể có thể hay không làm sợ bên ngoài hiên viên. Chuẩn bị như thế nào làm? Sa tình nhi hồi đến không chút do dự nếu là sạch sẽ yêu nàng sẽ hộ lên nhưng là những cái đó đã từ trong ra ngoài lạn thấu lưu trữ cũng chỉ là tai họa nghĩ đến những cái đó chừng lớn mắt chết không nhắm mắt hải tử tình nhi trong lòng có chút quay cuồng nàng thích hải tử cho nên càng áp chế không được trong lòng kia cổ sát ý bách lý liên dịch cười hảo ta bồi ngươi đi lại ôn tồn một lát hai người mới ra không gian Hiên viên sắc mặt phi thường bình tĩnh chờ tiểu thư phân phó, đối với một bên nhiều ra tới hai cụ đã hiện ra nguyên hình sâu xí thi thể, xem đều không có nhiều xem một. Cái, tiểu thư chưa bao giờ là thích giết chóc người, khẳng định là này hai cái đồng loại làm cái gì thiên nộ nhân oán sự mới chọc đến tiểu thư ra tay, đem lạc nhật những cái đó yêu sự nói một lần, tình nhi nói, hiên viên, này đó không thể để lại, ngươi biết ta sẽ như thế nào làm, là... Hiên viên sẽ cùng tiểu thư cùng đi, ta tuyệt không sẽ thừa nhận bọn họ là ta đồng loại. Hiên viên thanh âm có chút run, là khí, hắn cũng không biết ở hắn không biết địa phương còn có một chi. Yêu tộc, hơn nữa làm như vậy thiên nộ nhân oán sự, liền tính tiểu thư không ra tay, bọn họ cũng sẽ đưa tới thiên phạt. Ngươi có thể minh bạch liền hảo, chờ nơi này sự hiểu rõ, chúng ta lại đi một chuyến lạc nhật. Rồi mới các ngươi lại tìm xem còn có hay không yêu tộc lẫn vào nhân loại thế giới gây sóng gió. Là, hiên viên đã biết, còn có hai cái yêu tộc ở Hoàng Thành, ngươi làm đại gia chú ý điểm, bắt được bọn họ sau liền làm đại gia từng nhóm đi nghỉ ngơi, chuyện khác. Làm lệ cẩm trạch chính mình đi giải quyết. Là, đi vào Vĩnh Duyên Điện, nhìn nằm ở trên bàn ngủ say Hoàng Viện Trưởng, Bạch Bạch Cần. Ngày thường tinh thần sáng láng trên mặt có vẻ dị thường mỏi mệt, mặt khác thái y cũng là phân tàu thủy chuyên giá trị, nhìn đến tình nhi tiến vào vội muốn đánh thức ngủ rồi người, tình nhi phất phất tay, hà giọng nói, ta chỉ là tới đem hạ mạch, làm cho bọn họ tiếp tục nghỉ ngơi, là, mạch tượng thực ổn định, không có quá mức rõ ràng, chuyển biến tốt đẹp, nhưng là so với nàng sơ tới khi đã muốn tốt hơn không ít, này độc quá mức bá đạo. Nàng cũng không dám quá cấp tiến, sợ sẽ bị thương căn bản. Thừa dịp còn có điểm thời gian, tình nhi lôi kéo bách lý liên dịch hồi thiên điện nghỉ ngơi, đối này hai người như hình với bóng, thậm chí cùng ăn cùng ngủ. Những người khác xem ở trong mắt lại không ai dám nói ra nói vào, chứ không nói an ninh công chúa lôi đình thủ đoạn, chính là nam nhân kia ánh mắt bọn họ liền. Ngăn cản không được, việc này vẫn là chờ hoàng thượng tỉnh lại làm hoàng thượng đi hao tổn tâm trí đi. Mọi người không một không bằng là tưởng. Bách Lý Liên Dịch bị mất ngủ tra tấn rất nhiều năm. Hiện tại có thể mỗi ngày ngủ với hắn mà nói đã là vô cùng hạnh phúc sự. Nhưng là loại này thời điểm, hắn lại không cách nào ngủ. Hoàn cảnh lạ lắm, còn có vô số người đang âm thầm như hổ rình mỗi. Bảo hộ tình nhi là hắn toàn thân tâm nhất trí quyết định, chẳng sợ biết rõ những người. Này căn bản không có khả năng thương đến bọn họ. Một đêm vô ngữ, mạc ngữ hậu hạ tình nhi rửa mặt. Xuyên như cũ là cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm quần áo, chỉ là ở chi tiết thượng có chút biến hóa, vì không cho tiểu thư cảm thấy mỗi ngày xuyên giống nhau quần áo, một chúng tiểu yêu phí không ít tâm tư. Vô diễm, dược chiên hảo sao? Đem song mạch, tình nhi hỏi. Là, đã chiên hảo, tiểu thư, là chờ thi xong châm lại uống sao? Vô diễm có chút lo lắng hỏi, thi châm thời. Gian trường Nếu là phải đợi thi xong châm lại uống, dược sợ là sớm lạnh. Tình Nhi cười cười, nhìn ra nàng lo lắng, không cần. Hiện tại liền uy phụ thân ăn vào, một ngày chỉ có thể thi một lần châm. Buổi tối lần đó dược liền lưu đến thi châm sau. Là, vô diêm đã biết. Bên này vội xong sau, tình Nhi tiếp nhận làm vô diêm đi nghỉ ngơi. Này mấy cái buổi tối đều từ ngươi tơi nhìn, ban ngày ngươi liền đi ta nghỉ ngơi địa phương điều tức không có người sẽ đến nhiễu ngươi Là, tuy rằng vô diễm còn làm không được đơn độc mở ra phương xem bệnh, nhưng là bắt mạch đã học được không sai biệt lắm, một ít việc nhỏ cũng có thể làm được thỏa đáng, tình nhi cũng yên tâm giao cho nàng đi làm, đối vô diễm, nàng là tín nhiệm. Phải nói, đối với đi theo bên người nàng này đó yêu, nàng đều là tin tưởng, nhưng là từ xuất hiện chỉ nhược sự sau, nàng liền tính là trong lòng tin tưởng, cũng làm không đến trăm phần trăm. Cảnh giác tâm thường thường ở bọn họ tới. Gần thời điểm liền tự động dựng lên một đạo tường, chỉ là đối với vô diễm, liền kia nói tường đều sẽ mỏng thượng rất nhiều. Tiểu thư, lệ thống lĩnh cầu kiến, thư dục so ở thẳng nhiên cư khi muốn nghiêm túc rất nhiều, mỗi tiếng nói cử động đều quy quy củ củ, không hổ là trong hoàng cung bồi dưỡng ra tới. Lệ thống lĩnh, tình nhi xoa xoa ấn đường, nhớ lại người này chính là hôm qua mới tiền nhiệm lệ cẩm trạch. Thỉnh hăn tiến vào, là, chỉ chốt lát, lệ cẩm trạch một thân. Thống lĩnh phục vững vàng hữu lực đi đến, đang muốn ấn lễ tiết quỷ lại, tình nhi phất phất tay, tỉnh này đó hư, cái gì sự, nói đi. Mặc kệ như thế nào nói, nàng cũng là ở hồng kỳ hạ thụ giáo dục nhiều năm, hoàng cung loại này động bất động liền quỷ lại lễ tiết nàng có điểm ăn không tiêu, trước kia vẫn luôn ở thẳng nhiên cư ngốc. Ngẫu nhiên bị bái một hồi còn không cảm thấy như thế nào Trở lại cái này quyền lực nhất trung tâm Bị người thời thời khắc khắc quỳ lại làm nàng Hoài nghi chính mình sẽ giảm thọ Lệ cẩm chạch đốn hạ Không có kiên trì bái đi xuống Đối cái này công chúa hắn tự nhận cũng có vài phần hiểu biết Cung kính khom mình hành lễ Nói công chúa Hiên viên quản gia cùng ta nói lương phi đồng bạn đã toàn bộ bắt được Vi thần ngu dốt Tưởng thỉnh công chúa bảo cho biết Kế tiếp còn muốn tiếp tục điều tra sao? Cha, vì cái gì không cha, hiện tại chỉ là lương phi những cái đó bản lĩnh phi phàm đồng bạn bắt được, mặt khác lạc nhật. Thám tử còn tiêu giao, thừa dịp lần này cơ hội, tốt nhất đều cho ta thanh ra tới. Thành Dung, cái hoàng bảng đi ra ngoài, cử bao có công, làm dân chúng đều tham dự tiến vào, ngàn vạn đừng xem thường dân chúng lực lượng. Thành Dung nắm chắc không chuẩn, hỏi. Công chúa, này đây công chúa danh nghĩa vẫn là lấy hoàng thượng danh nghĩa, này xác thật là cái vấn đề, nếu lấy nàng danh nghĩa nói, uy tín độ không đủ, lấy hoàng thượng danh nghĩa nói liền thành giả truyền thánh chỉ. Nghĩ nghĩ, tình nhi nói, liền lấy hoàng thất danh nghĩa đi, nói vậy chúng hoàng huynh hoàng tỷ cũng sẽ không phản đối mới là, là, nô tỷ tuân mệnh, thành dung khóe miệng hàm chứa ý cười lui xuống, hai ngày này sự làm hắn xem đến minh bạch. Đằng Long lần này đại nạn khẳng định có thể thuận lợi vượt qua. Lệ đại nhân, ngươi đi bố trí đi, có cái gì sự ta bọc, nhưng là ngươi phải chú ý, không cho phép bất luận kẻ nào lợi dụng lần này sự thanh trừ dị kỷ, một khi bị ta hiện, hậu. Quả tự phụ, lệ cẩm trạch trong lòng phát lạnh, trầm giọng đáp, là, vi thần nhất định hảo hảo quản thúc thuộc hạ. Đi thôi, một cái buổi sáng thời gian liền ở một ít vụn vặt sự chung vượt qua. Tình nhi mỗi cách nửa canh giờ sẽ vì phụ thân đem một lần mạch, một chúng thái y lấy hoàng viện trưởng vì đều đem chính mình đặt ở phụ thuộc vị trí thượng, hướng tình nhi thỉnh giáo phương diện này y thuật, tình nhi cũng không tàng tư, bọn họ hỏi cái gì đều sẽ tinh tế giải thích cho. Bọn hắn nghe, liếc mắt một cái nhìn lại, năm tiểu nhân thành sư phó, tuổi già đảo thành học sinh, ngọn đèn dầu huy hoàng vĩnh duyên trong cung, tình nhi đang ở mỗi lần thứ hai vì hoàng đế kéo châm, Lần này ở Hoàng viện trưởng yêu cầu hạ, bọn họ ở không ảnh hưởng công chúa thi châm dưới tình huống càng gần gũi xem nàng thi châm, tình nhi đối huyệt vị tinh chuẩn nắm chắc làm cho bọn họ kinh ngạc cảm thán không thôi, cũng cân nhắc minh bạch, này châm cứu một môn yêu cầu chi nhất. Đó là muốn hiểu biết các nơi huyệt đạo, bách lý liên dịch đau lòng vì tình nhi lau hãn, này đó y thuật thượng sự, hắn một chút vội đều không thể giúp, thu cuối cùng một châm, lại lần nữa đem hạ mạch. Tình nhi mới phân phó nói, vô diễm, đem rượu bưng tới uy phụ thân uống xong đi. Là, tiểu thư, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Vô diễm cũng có chút đau lòng, từ khi ngày hôm qua đi vào cái này địa phương, tiểu thư liền vẫn luôn vội vàng xử lý các loại sự, nhọc lòng hao tâm tốn sức. Tình nhi cười cười, hưởng thụ bách lý liên dịch đau lòng ánh mắt cùng thị nữ săn sóc. Ta không có việc gì. Hoàng viện trưởng đi hảo hạ mạch. Rồi mới như chút được gánh nặng thật sâu thở ra một hơi, nhìn về phía tình nhi ánh mắt càng là nhiều vài phần tôn trọng, đây là chân chính có người có bản lĩnh, cùng tuổi không quan hệ, an ninh công chúa, lão thần hai ngày này vẫn luôn tưởng nói, ngài trở về đến thật là thời điểm, bằng không, đằng long đem đại loạn, tình nhi buông, chén trà, thành dung chạy nhanh lại thêm, hoàng viện trưởng, ngài nói được nghiêm trọng, đằng long vận số chưa hết. Điểm này tiểu khúc chiết là đánh không suy sụp đằng long. Hoàng viện trưởng không tỏ ý kiến, lại cũng đối cái này chỉ có vài lần chi duyên công chúa càng nhiều vài phần không thể nói thích. Tiểu thư, tứ công chúa cầu kiến. Thư dục lại điểm mũi chân tiến vào thông báo, hôm nay bị hắn ngăn lại đi người không biết có mấy phê, nguyên bản cho rằng ngày hôm qua bị. Hắn hạ mặt mũi thất hoàng tử sẽ đến đại náo một hồi, không nghĩ tới hiện tại cũng không gặp hắn có cái gì hành động. Phỏng chừng là được đến cao nhân chỉ điểm, nhưng là cái này tứ công chúa lại không phải tới yêu cầu thấy của Hoàng thượng, mà là chỉ tên muốn gặp tiểu thư, này liền không thể cùng phía trước những người đó giống nhau đỉnh đi trở về. Rốt cuộc, tiểu thư cũng chưa nói tới gặp nàng người một mực không thấy, tình nhi nhướng mày, đối vị kia hoàng tỷ, đừng nói ca ca. Nàng cũng có vài phần ấn tượng đâu, tuy rằng, ít thấy quá một mặt. Thỉnh nàng tiến thiên điện, ta lập tức qua đi. Là, nhìn vô diễm đem dược uy đi vào, tình nhi mới đứng dậy nói, Hoàng viện trưởng, nơi này muốn phiền toái các ngươi, vô diễm, ngươi nhiều học điểm. Công chúa khách khí, đây là lạo thần chức trách nơi. Hoàng viện trưởng không trộn lẫn tiến những cái đó lung tung dối loạn quan hệ, chỉ đương không nghe được thị vệ lời nói, nhưng thật ra đối an ninh công chúa. Cái kia danh vô diễm thị nữ có vài phần hứng thú, an ninh công chúa đây là chuẩn bị lại bồi dưỡng một cái nữ thần y ra tới sao. Vô diễm minh bạch tiểu thư ý tứ, hành lễ đáp, là, vô diễm đã biết. Trung ly nhược ở thiên điện đợi có một chén trà nhỏ thời gian mới nhìn thấy cái kia chậm chạp mới đến người, vẫn như cũ khăn che mặt che mặt, vẫn như cũ trầm ổn thong dong phảng phất hai ngày này sấm rền gió cuốn an bài không phải suốt từ nàng tay, làm tứ hoàng tỷ đợi lâu vừa mới, mới uy phụ thân uống thuốc. Trung ly nhược liền tính trong lòng có bất mãn lúc này đương nhiên cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, trong hoàng cung dưỡng ra tới hải từ trước hết học được đó là mang mặt nạ. Cửu hoàng muội nghiêm trọng, chúng ta như thế nhiều huynh đệ tỷ muội cũng chỉ có hoàng muội có thể ở phụ hoàng việc này thượng giúp đỡ vội, là ta quấy dày hoàng muội Lời hay mỗi người sẽ nói, tình nhi không tiếp lời này cha, không quen thuộc người nàng tìm không ra đề tài thẳng ở nàng đối diện ngồi xuống bình đẳng vị trí cũng nói rõ nàng thái độ bách lý liên dịch tất nhiên là dính đến gắt gao ở tình nhi bên cạnh vị trí ngồi xuống như là ngại trung gian cách bàn trà phất tay gian bàn trà liền trượt đi ra ngoài lại đem vị trí rời qua đi điểm hai người chi gian lại vô khe hở không chút nào để ý thân mật trung ly nhược có chút giật mình biết người nam nhân này cùng cửu hoàng mỗi quan hệ không bình thường nhưng là không nghĩ tới Cư nhiên sẽ biểu hiện đến như vậy như vậy thân mật, sinh ở hoàng thất, hạnh phúc cái gì đã sớm cùng bọn họ cách biệt, hết thảy đều là ích lợi tương liên, giống kiểu hoàng mỗi loại này, nàng cũng không từng gặp qua, đúng vậy, cũng không từng. Tình nhi bất đắc dĩ nhìn bên người nam nhân liếc mắt một cái, tuy rằng nàng là không tính toán ở hoàng cung lâu ngốc không sai, nhưng là nàng cũng không nghĩ tại đây địa phương mất mặt A này nam nhân hiện tại nào có một điện chi chủ. Bộ dáng Đều mau thành một kèo mạch nha. Cửu hoàng muội lại nói tiếp, ta thật hâm mộ ngươi. Mạc danh lời nói, mạc danh để tài làm tình nhi có chút sợ không được đầu óc. Vị này tứ hoàng tỉ tìm nàng đến tột cùng là có cái gì sự. Xem nàng trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc, trung ly nhược cười. Đồng dạng sinh với trong cung, chính là, ngươi ở trong cung mười năm thời gian. Ta chỉ thấy quá ngươi một mặt, phụ hoàng cùng hoàng hậu đem ngươi tàng thật sự khẩn. Mặc kệ là Gia Yến cũng hảo, vẫn là cái gì trường hợp, hoàng hậu đều sẽ không mang ngươi cùng nhau tham dự, nhưng là chúng ta đều biết, mỗi lần ngầm phụ hoàng cùng hoàng hậu sẽ một lần nữa cùng ngươi còn có đại hoàng huynh cùng nhau chúc mừng, kia mới là chân chính Gia Yến, ngươi không biết chúng ta có bao nhiêu ghen ghét, trong cung vẫn luôn đồn đãi ngươi có bao nhiêu xinh đẹp, chúng ta đều rất tò mò ngươi đến tột cùng trông như thế nào, nhưng là chúng ta mặt khác huynh đệ tỷ muội cũng không từng gặp qua ngươi ngươi muốn đi địa phương phụ hoàng đều sẽ thanh chàng không cho những người khác nhiễu ngươi ta duy nhất gặp qua ngươi lần đó chính là hoàng hậu mất phụ hoàng trường kiếm không được bất luận kẻ nào tới gần rất nhiều đại thần đi khuyên phụ hoàng còn có rất nhiều phi tử cũng đi ta trộm tránh ở một bên nhìn đến ngươi bị đại hoàng huynh ôm cũng không khóc khi đó cũng không biết rốt cuộc ngươi lớn lên dạng rốt cuộc có phải hay không xinh đẹp chính là cảm thấy xem đến thực thuận mắt lớn lên rất giống hoàng hậu nói tới đây trung ly nhược mắt có chút hồng nhìn về phía biểu tình trước sau không có biến hóa cửu hoàng muội tình nhi muội muội ngươi đại khái không biết ta không có mẫu phi nếu không phải vẫn luôn có hoàng hậu nương nương chiếu ứng ta đại khái đã sớm bị người dẫm đến bùn đất đi khi đó nghe nói hoàng hậu nương nương đã qua đời ta lúc ấy liền tưởng a không còn có người sẽ phái người cho ta đưa ăn ngon điểm tâm Không còn có người chuyên môn làm chế y tư tới cấp ta làm xinh đẹp quần áo, không còn có người sẽ đem ta gọi vào theo tới cùng phụ hoàng nói đứa nhỏ này thật xinh đẹp, không còn có người sẽ đối ta cười. Ngày đó nhìn đến ngươi cũng chưa khóc thời điểm ta hảo sinh khí, cảm thấy thực chán ghét ngươi, hoàng hậu nương nương như vậy thương ngươi, nàng đã chết ngươi đều không khổ sở, ta đều khóc đã lâu, ta tưởng, nếu là hoàng hậu nương nương là ta mẫu thân, ta nhất định sẽ khóc. Chết! Nhất định sẽ học bản lĩnh cấp mẫu thân báo thù, thực buồn cười có phải hay không, lúc ấy ta thật chính là như thế tưởng, vẫn luôn ở hốt mắt đảo quanh nước mắt rốt cuộc rớt xuống dưới, như chặt đứt tuyến chân châu rừng không được tới. Tình nhi lần đầu tiên biết, nàng thế giới này mẫu thân là cái như thế người tốt, mất như thế nhiều năm, còn có người nhớ kỹ nàng hảo, sẽ bởi vì nàng không thương tâm mà sinh khí, sẽ muốn làm nàng hài tử, sẽ nghĩ muốn thay nàng báo thù. Tình nhi biết nàng lời nói còn không có xong, an tính ngồi ngay ngắn, không có xén mồm. Trung ly nhược dùng khăn tay lau nước mắt, tuy rằng tổng cũng sát không sạch sẽ, sau lại lục tục nghe được một ít chuyện của ngươi, biết ngươi thiếu chút nữa chết, biết các ngươi chạy thoát hai năm, đã biết ngươi tập đến một tay cao y thuật, biết ngươi ở năm ấy ôn dịch chung giúp bao lớn vội, biết ngươi vì phụ hoàng đưa tới rất nhiều đặc biệt hạt giống, biết ngươi sau lại lại bị thương. Dưỡng mấy năm thương mới hảo, biết ngươi cứu rất nhiều hài tử, đã biết ngươi rất nhiều rất nhiều sự. Ta cũng biết phụ hoàng có bao nhiêu hy vọng ngươi có thể hồi cung tới, chính là ngươi vẫn luôn cũng không chịu trở về. Lúc này ta mới biết được hoàng hậu nương nương chết ngươi không phải không khổ sở, khả năng ngươi so bất luận kẻ nào đều phải khổ sở, chỉ là ngươi không biểu lộ ra tới mà thôi, ngẫm lại, ta thật là ai nấy, đó là đối với ngươi như vậy tốt mẫu thân, ngươi như... Thế nào khả năng không khổ sở, tình nhi muội muội thực xin lỗi đã từng như vậy nghĩ tới ngươi. Ta không trở lại chỉ là bởi vì không nghĩ trở về mà thôi, ngươi xin lỗi trung ly tình nhi bản tôn đã nghe không được, tình nhi áp xuống trong lòng thở dài, đại trung ly tình nhi tiếp được này thanh xin lỗi. Tứ hoàng tỷ, mỗi người xử sự phương pháp đều bất đồng, ngươi như vậy tưởng ta không có gì không đúng, không cần để ở trong lòng. Trung ly nhược nước mắt rớt đến lợi hại hơn. Cửu hoàng mội khoan dung làm nàng nhớ tới cái kia hồng nhan bạc mệnh hoàng hậu, mẫu phi ở nàng trong lòng không có bất luận cái gì ấn tượng, chỉ có cái kia ôn nhu đoan trang nữ nhân vẫn luôn lưu tại nàng đáy lòng, trộn, nàng đem hoàng hậu nương nương trở thành mẫu thân giống nhau tồn tại. Bởi vì hoàng hậu nương nương cho nàng chính là thật thật sự sự ấm áp, là cái này lạnh nhạt trong hoàng cung duy nhất từng có thiệt tình đối đãi cái kia tươi cười nàng cả đời đều không thể quên được. Tình nhi không biết nên như thế nào an ủi trước mắt cái này nước mắt rớt không ngừng nữ nhân. Rõ ràng, nàng hai ngày này vẫn luôn biểu hiện đến như vậy hảo. Nếu là nàng không nói, nàng tuyệt đối không thể tưởng được các nàng chi gian bởi vì hoàng hậu còn có như thế một tầm quan hệ. Đại khái cũng là bị hoàng hậu ảnh hưởng. Cái này hoàng tỷ trên người cái loại này đại khí đoan trang là mặt khác vài vị xa xa so ra kém, phi thường có hoàng gia khí phái, không biết ca ca có biết hay không bọn họ chi gian còn có tầng này ràng buộc không bao lâu trung ly nhược liền bình tĩnh xuống dưới ngượng ngùng cười cười mắt hồng hồng nhìn cư nhiên có vài phần đáng yêu tình nhi muội muội làm ngươi chê cười thật sự là mong hồi lâu mới đem ngươi mong trở về có chút lời nói không nói khả năng không còn có cơ hội nói nếu là ta đoán không sai nói chờ phụ hoàng hảo ngươi liền sẽ rời đi đi tình nhi gật đầu Việc này không có gì nhưng dấu Ân Ta không thích nơi này Như vậy trắng ra nói làm trung ly nhược sửng sốt hạ liền cười Như vậy tính tình sát thật không thích hợp này trong cung Nếu là có thể Nàng đều tưởng rời đi Chỉ là nàng đời này rời đi hoàng cung cũng chỉ có một lần cơ hội Kia đó là gà chồng Không biết phụ hoàng sẽ cho nàng tuyển cái như thế nào phụ mã Tình nhi muội muội Ta hôm nay tìm ngươi trừ bỏ cùng ngươi nói một chút lời nói ngoại còn tưởng cho thấy ta lập trường, trung ly nhược thu hồi. Gương mặt tươi cười, nhìn cư nhiên có vài phần uy nghiêm, tuy rằng đằng long gia quá nữ hoàng, nhưng là ta chưa bao giờ có tính toán đi tranh cái kia vị trí, nếu đại hoàng huynh ta nhất định sẽ tẫn ta khả năng trợ hắn, đây cũng là báo đáp hoàng hậu nương nương năm đó đối ta đại ân. Tình nhi là thật không nghĩ tới sẽ được đến nàng như vậy tỏ thái độ, chỉ là nàng rốt cuộc là cái liền mẫu phi cũng chưa ở công chúa có thể giúp đỡ ca ca nhiều ít, phảng phất là nhìn ra nặng. Hoài nghi, Trung Ly nhược cười đến tự tin, tình nhi muội muội, không cần xem thường ta, tuy rằng ta mẫu phi không còn nữa, nhưng là ta mẫu phi gia tộc còn ở, lại nói, mấy năm nay kinh doanh, ta cũng không phải không hề thành tựu, đại hoàng huynh vẫn luôn ở quân doanh, tương đối tời nói hoàng thành bên này lực lượng muốn bạc nhược chút, tuy rằng có ngự sử đại phu một nhà vì hắn hiệu lực, chính là ta tự nhận ta bên này thế lực cũng sẽ không so chử đại nhân ra nhược thượng nhiều ít như vậy tự tin a tình nhi nhưng thật ra có vài phần hứng thú ông ngoại biểu giống nhưng thật ra hù ở không ít người liền nàng cũng không biết ông ngoại ngầm đến tột cùng tích góp hạ bao lớn thế lực xem ra sau này vẫn là phải nhắc nhở một chút ca ca để ngừa ngoại thích quá mức cường đại rồi ta sẽ cùng ca ca nói ta trước đại ca ca hướng tứ hoàng tỷ nói tiếng data Cùng ta không cần như vậy khách khí, ta biết Tình Nhi muội muội không nghĩ trộn lẫn những. Việc này, bằng không lấy muội muội bên người những người này, làm cái gì sự không thành. Trung Ly Nhược nói chính là trong lòng lời nói, Tình Nhi biết, nâng chung trà lên uống một ngụ, chợt buông, dùng biểu tình hướng bách Lý Liên Dịch oán giận, không hảo uống. Bách Lý Liên Dịch sủng nịch cười, rồi mới duỗi tay từ mạc ngữ nơi đó cầm điểm lá trà tung ta tung tăng tự mình cấp tình nhi pha trả đi. Xem đến một bên chung ly nhược nhìn không được cười, nhớ tới chính mình không. Tin tức tương lai, tươi cười chung có chút khổ ý. Thiên gia hải tử, trước nay liền không có hạnh phúc đáng nói. Cũng không biết tình nhi mội mội như vậy, có thể hay không được đến phụ hoàng đồng ý. Bất quá lấy phụ hoàng đau tình nhi mội mội trình độ, nhất định sẽ gật đầu đi. Liền tính không đồng ý, chỉ sợ tình nhi mội mội cũng sẽ không đương một chuyện. Phụ hoàng khả năng đã quản không đến nàng, tình nhi xem đến minh bạch, đầu óc vừa chuyển liền biết nàng nghĩ tới cái gì, bất quá, nàng không đề cập tới ra tới, nàng cũng không dám nói cái gì, tổng không thể khuyến khích nhân ra tự do yêu đương đi. Mạc ngữ, đi pha ly trà cho ta hoàng tỷ, là, tiểu thư, xem chung ly nhược nghi hoặc ánh mắt, tình nhi giải thích nói, đây là nhà ta thị nữ chính mình làm lá trà. Do so, các ngươi ngày thường uống bất đồng, nhưng là hương vị muốn tốt hơn rất nhiều, ngươi nếu là cảm thấy hảo uống, ta cho ngươi một ít hảo, ân, ta ngửi được mùi hương, nhìn nam. Nhân kia bưng chén trà cấp tình nhi sum xoe, trung ly nhược vừa muốn cười, mạc ngữ tay chân lanh lẹ pha trà đưa đến trung ly nhược trong tầm tay, trung ly nhược ngăn lại không được trong lòng phiếm thượng lòng hiếu kỳ, vạch trần cái nắp muốn nhìn một chút cùng nàng ngày thường uống rốt cuộc có cái gì không giống nhau mới vừa đem cái nắp vạch trần kia cổ lá trà xông vào mũi làm người cảm thấy phảng phất cả người đều tẩm ở trà hương dị thường thoải mái lại nhìn đến kia thanh u u nước trà còn không có uống chỉ dùng xem trung ly nhược liền cấp này trà đánh cao phân bát bát nước trà nho nhỏ nhất một ngụ trung ly nhược mở to mắt thơm quá tứ hoàng tỷ như thế nào Tình nhi xem nàng bộ dáng, Cô ý hỏi, Đối người này, Nàng không ngừng không chán ghét, Còn có vài phần thích, Ở nàng nói những lời này đó thời điểm, Nàng nhìn chằm chằm vào nàng mắt, Như thế thời gian dài xuống dưới, Nàng có thể khẳng định, Người này là chân chính cảm nhớ, Hoàng hậu đối nàng hảo, Đến nỗi mặt khác, Còn còn chờ khảo chứng, Cái này liền giao cho ca ca hảo, Nàng quản không được như thế nhiều, Trung ly nhược liên tục gật đầu, Uống nữa một ngụm mới nói, tình nhi muội muội ta đây cũng thật muốn hỏi ngươi yếu điểm loại này lá trà, phi thường hảo uống. Đương nhiên có thể, mạc ngữ, ngươi đem trên người của ngươi đều cho ta tứ hoàng tỷ. Là, này lá trà đối ngoại nhân tới nói là bảo bối, đối yêu tộc tới nói lại chỉ là ngày thường. Trong sinh hoạt muốn tiêu hao đồ vật, chỉ là bởi vì là tiểu thư thích, cho nên bọn họ trên người đều sẽ phóng một ít để ngừa vạn nhất. Mấy năm nay lục tục lại hiện một ít cây trà, tuy rằng số lượng thượng không nhiều lắm, nhưng cũng, cũng đủ cung cấp nuôi dưỡng chính bọn họ người uống. Hai cái đóng gói đến chặt chặt che che hột phóng tới chung ly nhược trong tay, chung ly nhược nghe nghe, cười đến dị thường vui vẻ, được đến hảo lá trà là một nguyên nhân, còn có một cái chính. Là tình nhi thái độ, ít nhất, các nàng hiện tại không có ở mặt đối lập, nàng cũng không tính toán đứng ở nàng mặt đối lập đi. Chờ sau này đại hoàng huynh đã trở lại, nàng cũng sẽ giao ra nàng mấy năm nay tích cóp hạ của cải, lấy đổi đến này một đời an ổn. Hai người lại nói chuyện với nhau sẽ, trung ly nhược thông minh không nhắc tới mặt khác huynh đệ tỷ muội sự, loại này phía sau đạo nhân thị phi sự nàng khinh thường làm, nàng cảm thấy lấy tình nhi mội mội họ tử, cũng không thấy đến thích nghe, thực lực của nàng quyết định, những cái đó sự căn bản nhập không được nàng mắt. Tiến đi trung ly nhược, Tình Nhi ngồi ở vị trí thượng tự hỏi một hồi lâu, nếu là nàng thật sự như nàng theo như lời như vậy duy trì ca ca, kia sau này ca ca trở về sau, hoàng thành bên này, nàng cũng không có gì nhưng lo lắng. Tình Nhi, tưởng cái gì đâu. Bách Lý liên dịch đem Tình Nhi kéo đến chính mình trong lòng ngực ngồi xuống, nâng chung trà lên đưa đến nàng bên miệng. Bộ dáng nhìn có chút sủng nịch, lại có chút tùy tiện. Tình Nhi liền hắn tay uống mấy ngụm trà, đứng lên. Thuận tay đem hắn cũng kéo tới, không tưởng cái gì, đi thôi, qua bên kia nhìn xem. Hoàng thượng thân thể ở chuyển biến tốt đẹp, đây là sở hữu thái y đều biết đến, nhưng là hoàng thượng ngày nào đó có thể tỉnh, bọn họ một chút nắm chắc đều không có, cho nên đương mấy cái phụ quốc lão đại thần không mà ngăn trở vọt vào tới hỏi cái này hỏi khi đó, hoàng viện trưởng cũng có chút bực bội, nhưng là nhân gia phẩm cấp bái ở kia. Hắn nho nhỏ một cái thái y viện viện cũng không có nhiều ít ngôn quyền, chỉ có thể nghe. An ninh công chúa không phải dõng dạc nói nàng có thể trị hảo hoàng thượng sao? Nàng người đâu? Hùng hổ lời nói có chút hùng hổ doài người hương vị, tình nhi còn ở ngoài cửa mấy mét xa địa phương liền nghe được. Nhíu nhíu mày, thư dục là như thế nào làm? Không phải nói không cần thả người tiến vào sao? Đậu thái sư, an ninh công chúa, là người, không phải thần này dược cũng không phải tiên đan ăn xong đi liền thấy hiệu quả chữa bệnh là yêu cầu thời gian huống chi là giải hoàng thượng độc hoàng viện trưởng trả lời đến không tự ti không kiêu ngạo cẩn thận vừa nghe lại tất cả đều là ở vì an ninh công chúa giải vây đậu thái sư không thuận theo không cào tiếp tục hỏi này đều hai ngày tổng phải có điểm hiệu quả đi chính là hoàng thượng hiện tại bộ dáng cùng trước hai ngày có cái gì khác nhau nếu Là ngươi đều nhìn ra được có khác nhau, Còn muốn chúng ta này đó đại phu làm cái gì? Không nóng không lạnh nói đổ đến đầu thái sư thiếu chút nữa nghẹn lại, Hoàng viện trưởng chờ một chúng thái y nhẫn cười, Cung cung kính kính hành lễ, Công chúa, Không cần đa lễ, Hoàng viện trưởng, Phụ thân mạch tượng như thế nào? Biên hỏi, Tình nhi biên lấy tay bắt mạch, Đem kia mấy cái cậy già lên mặt người lượng ở một bên không để ý tới, Một lần so một lần hảo, Chỉ là còn không có hảo. Đến tất cả mọi người nhìn ra được trình độ. Cũng không biết là có tâm vẫn là vô tình. Hoàng viện trưởng những lời này làm đậu thái sư càng là nan kham. Vừa định tiêu, tưởng tượng đến Hoàng thượng liền ở trước mắt. Tuy rằng hôn mê, nhưng là quân thần tư tưởng ăn sâu bén dễ. Rốt cuộc là nhìn xuống, phóng thấp giọng tin tức nói. An ninh công chúa, không biết Hoàng thượng còn muốn mấy ngày mới có thể thức tỉnh không nghĩ tới cái này thái sư cư nhiên có thể nhìn xuống tính tình, tình nhi nhưng thật ra đối hắn có chút nhìn với con mắt khác thái độ cũng tốt hơn một ít cái này ta không dám bảo đảm phiếu bất quá nhiều nhất bất quá năm ngày, đầu thái sư không có tiếp tục rồi dám vấn đề này mà là chuyển tới hôm nay hoàng thành kia chàng oanh oanh liệt liệt bắt giữ chung an ninh công chúa hôm nay chính là lấy hoàng thất danh nghĩa ra hoàng bảng là như thế này có cái gì không đúng sao? Công chúa có biết, lạc nhật thám tử ẩn núp ở Hoàng. Thành như vậy sự một khi truyền khai, sẽ làm bá tánh cảm thấy đằng long quá không bản lĩnh. Tình nhi hiện tại là biết cái này lão nhân thật đúng là cũng chỉ là cái cố chấp lão nhân mà thôi, không có trộn lẫn tiến những cái đó lung tung rối loạn sự, thái độ liền càng tốt chút, làm thành dung thượng trà, thỉnh lấy đậu thái sư vì mấy cái lão nhân ngồi xuống. Thái sư... Có một số việc làm dân chúng biết chưa chắc là chuyện xấu, chỉ cần thích hợp tăng thêm dẫn đường, đối đằng Long sẽ càng có lợi. Hiện tại phía trước chiến sự tin chiến thắng liên tiếp báo về, đằng Long ở thời điểm này chảo lạc nhật thám tử cũng chỉ là làm dân chúng cho rằng đằng Long đã mau bắt lấy lạc nhật. Này sẽ làm dân chúng đối đằng Long càng có lòng trung thành, ta không cảm thấy này có cái gì không tốt. Lão Thái Sư một giới văn nhân, đảo cũng không nghĩ đến như thế xa. Chỉ là cảm thấy này có chút nhiễu dân, bọn họ này mấy cái đều là tam triều nguyên lão, thân thể đã sớm đi rồi. Đường xuống dốc, Hoàng thượng đặc biệt cho phép bọn họ không cần mỗi ngày thượng triều, chỉ là ở có việc thời điểm mới xuất hiện. Thành Dung sợ những người này phạm quật, cùng công chúa không qua được, ở truyền lệnh thời điểm liền lựa chọn tính đã quên những người này. Đại khái là Hoàng thành động tính hà đại, rốt cuộc vẫn là làm cho bọn họ đã biết, lúc này... Hắn cũng không khỏi vì an ninh công chúa đổ mồ hôi, phải biết rằng, những người này đối hoàng thượng có đôi khi đều. Không như vậy khách khí, đầu thái sư trên chán khắc sâu nếp nhăn trên chán lúc này nhăn đến có thể kẹp chết văn tử, hảo hảo nghi nghĩ, vẫn là cảm thấy không tốt lắm. Công chúa, hiện tại hoàng thành thực loạn, lão thần lo lắng như vậy đi xuống sẽ ra đại loạn tử. Tình nhi cười, cười cười, chút nào không thấy khẩn trương chi sắc, đây là ta cố ý như thế làm. Nhìn đến lão thái sư nghi hoặc ánh mắt, tình nhi giải thích nói, không quấy dày kinh xà, tàng đến thăm những người đó là sẽ không thăm dò, ta không thể thời thời khắc khắc canh giữ ở này trong cung, nếu là sau này tái xuất hiện lần này như vậy sự, ta lại không thể kịp thời đuổi tới, hậu quả sẽ như thế nào lão thái sư có thể tưởng tượng một chút. Ấn công chúa ý tứ này, trừ bỏ công chúa, đằng long liền không ai chế được bọn họ. Lấy ta biết, trừ ta ngoại. Không ai có thể đối phó được bọn họ. Nghe ra hắn trong lời nói bất mãn, tình nhi vẫn như cụ ngữ khí nhẹ đạm, gió nhẹ giống nhau phất nhập nhân. Tâm đế, làm trong phòng này không biết là thời tiết nguyên nhân vẫn là tâm tình nguyên nhân mà có chút táo ý nhân tâm hạ thư hoán rất nhiều. Đậu thái sư nheo lại mắt, nhìn chăm chú vào đối diện thần sắc thản nhiên an ninh công chúa. Trong ánh mắt bằng phẳng làm kiến thức rộng rãi hắn cũng không khỏi nguyện ý đi tin tưởng cái này ít thấy quá một lần công chúa theo như lời nói. Đối nàng nghe đồn không phải không có nghe nói qua, nhưng là hắn vẫn luôn cho rằng kia chỉ là nghe. Nhầm đồn bậy mà thôi, trong đó không biết trộn lẫn tạp nhiều ít thủy phân, chính là hôm nay vừa thấy, chỉ có thể cảm thán chăm nghe không bằng một thấy. Không biết muốn bao lâu mới có thể bình ổn. Ta muốn bắt người đã bắt lại, hiện tại lệ cẩm trạch ở làm chính là đem những cái đó lộ ra ngoài thám tử toàn bắt được tới, các tướng sĩ ở phía trước ở nỗ lực một ít, bắt lấy lạc nhật có hy vọng, hiện tại nhiều bắt lấy bọn họ một ít người đã kích bọn họ sĩ si khí, cũng chưa chắc. Không phải chuyện tốt, thái sư cảm thấy đâu, đầu thái sư không khỏi gật đầu, thật đúng là như thế lý lẽ, kia hắn lần này hưng sư vấn tội là có chút không đứng được chân chợt nhớ tới Vi Đức Chi hôm nay tới nhà hắn nói kia phiên lời nói, phương diện này đại khái cũng có không ít thủy phân, hắn mấy năm nay sát thật là không quá quản sự, có phải hay không khiến cho bọn họ cảm thấy hắn là cái hảo lừa gạt. Nghe Vi Đức Chi nói, công chúa ngươi chẳng phân biệt nguyên do đem vi. Thiên cái này hoàng thành thống lĩnh cấp bỏ cũ thay mới, lão thần muốn hỏi một chút nguyên nhân. Ngư khí thái độ rõ ràng chuyển biến tốt đẹp làm tình nhi trong lòng buông lỏng. Ở cái này quân thần chế quốc gia, tam triều nguyên lão phân lượng không phải giống nhau trọng, không đến lúc cần thiết chờ, nàng cũng không muốn cùng bọn họ đứng ở mặt đối lập đi, đối phụ thân không chỗ tốt, đối ca ca cũng không chỗ tốt, là ta hạ lệnh, vi thiên không chấp hành mệnh lệnh của ta, lúc ấy thế cục một đoàn loạn, ta cần thiết sát một cảnh bách, thái sư nên minh bạch an ninh lúc ấy không có mặt khác biện pháp, phía trước tướng sĩ đang liều mạng, đằng long quốc nội không thể loạn. Đúng vậy, đằng long này một hai năm quốc thổ khuyết chương rất nhiều, mắt thấy là có thể bắt lấy lạc nhật, nếu là lúc này quốc nội rối loạn, phía trước tướng sĩ không có si khí, làm lạc nhật hoan quá khí tới, không biết lại muốn trả giá bao lớn đại giới mới có thể một lần nữa lấy về. Quyền chủ động, tính đến tính đi, việc này thật đúng là không thể trách an ninh công chúa, lại nói tiếp, an ninh công chúa còn kể công cực đại, đứng dậy, đầu thái sư hơi hơi khom mình hành lễ. Tình Nhi chạy nhanh tránh đi, là lão thần lỗ mãng, tin vào bọn họ phiến diện chi từ, mạo phạm công chúa, còn thỉnh công chúa không cần hướng trong lòng đi, người già rồi, liền làm người cảm thấy rụng răng lão hổ không đáng sợ, ha ha, công chúa phải làm cái gì chỉ lo làm, chỉ cần là vì. Đằng Long Hảo, chúng ta này băng lão gia hỏa nhất định sẽ toàn lực trợ ngươi, được đến như vậy bảo đảm, tình Nhi đã phi thường vừa lòng. Đậu Thái Sư nói nơi nào lời nói, nếu bàn về trung tâm, cả triều văn võ không có một cái cập được với các ngươi, các ngươi cũng là lo lắng ta sẽ hủy hoại đằng long cơ nghiệp mới ở đêm khuya vào cung, là an ninh làm việc lỗ mãng. Lấy Đậu Thái Sư vì bốn cái lão thần đối an ninh công chúa càng là nhiều vài phần yêu thích, vì đằng long khóm. Lưng Tấn túy cả đời, lâm lão có thể được một cái trung tự, so cái gì khen thưởng đều hảo. Kia lão thần liền cáo lui trước, Trở về cũng muốn làm hạ an bài, công chúa nếu là có cái gì yêu cầu chúng ta ra tay, phái người tới thông báo một tiếng đó là, tình nhi theo đứng dậy, vén áo thi lễ, an ninh đại phụ thân cảm tạ đại gia, gánh không dậy nổi gánh không dậy nổi, lão thần cáo lui, là đại hoàng thượng ta bọn họ tuy rằng có vài phần tự đắc, nhưng cũng biết tuyệt không có, thể tiếp thu, nhân ra thi cái này lễ là tôn trọng bọn họ, Chính là bọn họ nếu là tiếp nhận rồi, một khi hoàng thượng tỉnh lại biết, còn không biết đối bọn họ sẽ có cái gì cái nhìn. Thiên tử tâm tư, từ trước đến nay tàng đến sâu đập, vô diễm thay tân nước trà, vừa phải độ ấm, vừa vặn nhập khẩu, tình nhi cảm thấy mỹ mãn uống lên mấy khẩu. Vừa rồi cùng đầu thái sư nói chuyện khi mờ mờ ảo ảo gia tăng ở trên người gông cụm xiềng xích nhàn dỗi gian biến mất không thấy. Bách lý! Liên dịch dựa lại đây, cho nàng đè đè đầu. Tình nhi phải làm sự hắn không can thiệp Đây là đối tình nhi tán thành cùng tôn trọng Hắn hiện tại có chút minh bạch Nếu muốn đem tình nhi vĩnh viễn lưu tại bên người Liền cần thiết tin tưởng tình nhi có thể xử lý tốt bất luận cái gì sự Nhiều nhất Chính là mặc kệ tình nhi làm cái gì thời điểm Hắn đều ăn vào bên người Không cho nàng rời đi chính mình tầm mắt là được Nhìn thái y mỗi người đều mặt lộ vẻ mỏi mệt Cần bạc trắng Đều vài cái Bình quân tuổi chỉ sợ ở 60 trở lên Tư lịch không đủ chính là vào không được cái này địa phương Hoàng viện trưởng Các ngươi đi nghỉ ngơi đi Phụ thân ít nhất còn phải 4 ngày mới có thể tỉnh Các ngươi tổng không thể kế tiếp 4 ngày đều thủ tại chỗ này không nghỉ ngơi đi Hoàng viện trưởng tưởng tượng cũng là Dù sao ở chỗ này cũng giúp không được cái gì vội Dược là an ninh công chúa người chiên Châm là an ninh công chúa chính mình thi Bọn họ có ở đây Không nơi này giống như không có gì khác biệt một khi đã như vậy còn không bằng đi dưỡng đủ tinh thần lại nói bất quá tạ công chúa săn sóc lão thần có thể hay không để cái thỉnh cầu tình nhi nhướng mày nói nói xem như bây giờ thời điểm chúng ta có thể hay không liền ở vĩnh duyên điện cái nào trong một góc nghỉ ngơi một khi chúng ta hồi thái y viện đừng nói nghỉ ngơi chỉ sợ đến quỳ xong cái này quỳ cái kia ở chỗ này còn có thể độ cái thanh tĩnh tình nhi Lý giải cười cười, nhìn phía Thành Dung, này vĩnh duyên điện bao lớn, nơi nào có thể ở lại người, nơi nào là kiêng kỵ, chỉ sợ không ai so với hắn càng hiểu. Thành Dung đảo cũng không tưởng bao lâu, chủ địa phương nhưng thật ra có, bất quá có chút không hợp quy củ. Hiện tại phụ thân không tỉnh, quy củ hạnh kiểm sâu trước phóng tới một bên đi, ngươi mang hoàng viện trưởng bọn họ đi nghỉ ngơi, phái người hảo hảo hậu hạ, không thể chậm trễ Là... Công chúa yên tâm. Cái này, chữ bỏ ẩn đang âm thầm ám vệ, trong phòng này cũng chỉ có người một nhà, liên dịch từ trước đến nay là cái trùng theo đuôi, vô diễm mạc ngữ là thói quen hầu hạ nặng, liền hiên viên đều tự mình đi bố trí sự tình, mặc kệ bên ngoài hiện tại như thế nào sóng ngầm mãnh liệt, ít nhất giờ khắc này, này vĩnh duyên điện đạt được thanh tĩnh một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau giữa trưa, lệ cẩm trạch mới đến hội báo. Bẩm công chúa, chúng ta có khả năng bắt được thám tử đều đã. Bắt được, chỉ là không thể khẳng định rốt cuộc còn có hay không cá lọt lưới. Tình nhi buông y thư, hôm nay buổi sáng đi tranh thái y viện, nàng y thư đã quên mang ra tới, nhìn xem cái này hoàng gia bệnh viện thư cái gì chỗ đặc biệt cũng hảo. Bắt nhiều ít. Bẩm công chúa, có 342 người. Này cũng thật không ít, tình nhi có chút sách lưới này còn chỉ là đằng long hoàng thành. Còn không biết mặt khác 12 đại chủ thành còn ẩn núp nhiều ít, theo lý mà nói, đằng long hẳn là. Cũng trôn không ít người ở lạc nhật mới đúng, như thế nào liền không khởi cái gì tác dụng đâu, vẫn là nổi lên tác dụng nàng không biết. Thẩm vẫn liền không cần, thẩm không ra cái gì đồ vật tới, trực tiếp giết, đem đầu người đưa đến tiền tuyến đi, giao cho vạn hậu tướng quân xử lý, lệ cẩm trạch trong lòng thầm giật mình. Giết người với hắn mà nói liền cùng ăn cơm không sai biệt lắm, cũng không phải không có giết qua so này càng nhiều người, chính là an ninh công chúa như thế. Một cái nũng nịu công chúa sát phạt chi tâm như thế nào sẽ như thế chi trọng? Như thế nào, lệ thống lĩnh để ý thấy? Tình nhi nhướng mày, nhìn phía không có đáp lời nam nhân, nếu loại này phương pháp có thể nhanh hơn chiến tranh kết thúc, kia dùng dùng một chút thì đã sao? Này tội nghiệt nàng bối chính là... Lệ cẩm trạch phục hồi tinh thần lại, lập tức khom người nói, công chúa thứ tội, vi thần không có bất luận cái gì ý kiến, nhất định tự mình chấp hành chuyện này. Tình nhi, gật đầu, trong thành tình huống khác như thế nào, nhân tâm yên ổn sao? Vấn đề này không tốt lắm trả lời, chính là lại không có quá nhiều thời gian cho hắn tưởng, lệ cẩm trạch do dự một chút, nói, hồi công chúa, bởi vì vi thần vẫn luôn là ở bắt người đi đều là nhất loạn địa phương, địa phương khác như thế nào vi thần không rõ ràng lắm, chính là liền tính là những cái đó ngày thường trật tự nhất loạn địa phương, cũng không có sinh đại sự tình, hiện tại đại gia nhiệt tình. Đều đặt ở trảo gian tế việc này thượng, vi thần lắm miệng nói một câu, chỉ cần là đằng long người đều hy vọng đằng long càng cường đại càng tốt, hai ngày này cường thế biểu hiện, dân chúng kỳ thật thật cao hứng, là như thế này đi, mỗi người trong lòng đều có chính mình nhận định căn, Tựa như người Trung Quốc có lá dụng về cội cách nói, liền tính ở hải ngoại phiêu vài thập niên, già rồi cũng chỉ tưởng trở lại chính mình quốc gia, có quen thuộc giọng nói quê hương, quen thuộc sắc, quen thuộc làn da. Mà đằng Long bá tánh cũng là như thế, mặc kệ là trên người vẫn là trong lòng, bọn họ đều tự giác lạc thượng đằng Long khắc ấn, đương nhiên là hy vọng đằng Long càng cường đại hơn, có thể cho cùng bọn họ bảo hộ, làm cho bọn họ có thể cơm no áo ấm. Đã biết! Việc này ta sẽ làm thái sư ra mặt, ngươi chỉ lo đem những người đó cho ta xử trí, chỉ là, tình nhi uống ngụm trà nhuận đỡ khác, tiếp tục nói, việc này không có quá nhiều thời gian cho ngươi, chờ. Ngươi xử lý xong sau lập tức quay lại tìm ta, ta còn có mặt khác an bài, là, vi thần tuân mệnh, hoàng thành sự nàng cũng không lo lắng, hiện tại duy nhất phải hảo hảo kế hoạch một chút, đó là nếu thực sự có người lấy cần vương chi danh lánh binh vây thành. Nàng nên như thế nào xử lý, không thể quá nương tay, không đạt được giết một người dân trăm người hiệu quả, cũng không thể quá tàn nhẫn, sẽ bức cho bọn họ liều mạng, cái này độ, nhất định phải nắm chắc hảo mới được. Chính là, nàng thật sự không phải quân sự ra A học xe, học xe, vẫn là học xe, học xong xe trở về sau muốn chính mình nấu cơm, còn muốn gõ chữ, trong nhà đều mau bị ta lăn lộn thành chuồng heo lấy ra bản thân thường dùng bút. Tới cái này không gian hảo chút năm, nàng liền không dụng tâm luyện qua tự, kia tay bút lông tự vẫn là mềm hoặc nhận không ra người, thường viết thư người cũng liền ca ca cùng phụ thân, bọn họ đã sớm kiến thức quá chính mình đặc thù bút tích, cũng liền. Không có gì hảo ngăn cản vì thế liền càng đương nhiên rời xa bút lông. Hiện tại, vẫn là dùng cái này đi, dù sao cũng sẽ không thực sự có người bám lấy tới hỏi nàng đây là cái gì đồ vật viết ra tới. Rất là khách khí viết vài câu, chiết hảo giao cho Thành Dung, ngươi tự mình đi một chuyến thái sư phủ. Nô tỳ tuân mệnh, Thành Dung đại khái cũng có thể đoán được này tin nội dung, thầm khen công chúa anh Minh, mặc kệ công chúa thân phận có bao nhiêu tôn quý, nhiều năm rời xa. Nơi đây, nàng ở Hoàng Thành đây vẫn là kém một chút, có một số việc giao cho Thái Sư những cái đó lão thần đi làm, ai lại dám không bán bọn họ mặt mũi. Này cả triều văn võ không biết có bao nhiêu là bọn họ bạn cũ môn sinh, lại nói, thái sư không cũng ứng thừa sao. An tính hoàn cảnh thực thích hợp tự hỏi, hiện tại cũng không có gì sự yêu cầu nàng xử lý, tùy tay cầm bút trên giấy bôi, trong hoàng cung những việc này nàng có thể miễn cưỡng chính mình ứng phó, nhưng là quân sự. Phương diện đại quyết sách, nàng là thật sự có chút bất đắc dĩ, tất có điều trường, thước có điều đoàn, nàng cũng không phải cái con người toàn vẹn khóe mắt dư quang trong lúc vô ý quét đến bên người nam nhân gương mặt tươi cười, đúng rồi, hắn như thế nào đem người này cấp đã quên, nhân ra đương như thế nhiều năm minh không điện chủ tử, luôn có chút bản lĩnh, nhìn đến tình nhi chớp mắt nhìn hắn, bách lý liên dịch cười đến càng hoan, đại thứ thứ đem nàng kéo vào trong lòng, ngực, như thế nào hiện tại mới nghĩ đến ta, tình nhi lười đến lại nói hắn phải chú ý trường hợp, dù sao nơi này người tới tơi lui lui liền này đó, Cũng không phải lần đầu tiên nhìn đến bọn họ như vậy, hẳn là đều thói quen đi. Nói nhanh lên, hẳn là như thế nào làm. Bách Lý Liên Dịch đem cầm gác ở tình nhi đỉnh đầu. Ta đi bố kết giới thời điểm đại khái nhìn hạ. Cái này hoàn thành là cái không hảo thủ, nhưng là cũng không hảo công địa phương, trừ phi địch nhân có cũng đủ. Binh lực đem toàn bộ thành vây lên, bằng không bất luận cái gì một cái chỗ hổng đều có thể cho bên trong người thong rong rời đi, nói không hảo thủ là bởi vì yêu cầu gác cửa thành có bốn chương này liền phân tán binh lực lấy ta xem cái này hoàng thành binh lực cũng liền như vậy điểm còn không biết tố chất như thế nào nếu thật công tiến vào giữ nhiều lành ít tẩu vi thượng kế tình nhi chừng hắn một cái lúc này còn ở vui sướng khi người gặp họa tình huống này nàng cũng biết cho nên mới phiền a có biện pháp giải quyết sao bách lý liên dịch thật sự là không nghĩ phí tâm tư nghĩ đến chính mình vạn năng đại quản gia cười đến có chút gian ta đem mục gọi tơi đi việc này với hắn mà nói một bữa ăn sáng yêu cầu bao nhiêu thời gian tình nhi hiện tại là biết rõ người nam nhân này lười biếng biết hắn đây là không nghĩ hao tâm tốn sức cũng liền dung túng dù sao nàng chưa từng nghĩ tới muốn thay đổi hắn hơn nữa nàng thích xem hắn loại này vô lại bộ dáng đánh đáy lòng thích thực mau Hắn nếu là biết có náo nhiệt nhưng xem, ngay sau đó liền sẽ xuất hiện ở ngươi trước mặt. Tình nhi nghĩ nghĩ, hành, vậy ngươi làm hắn trực tiếp đến nơi đây đến đây đi. Dù sao bọn họ cũng không biết ta đến tột cùng mang theo bao nhiêu người tới. Ẩn thân bản lĩnh cũng có rất nhiều người thấy được, sẽ không có người hoài nghi cái gì. Bách Lý liên dịch cười, mở ra thần thức liên hệ mục đi. Vạn năng mục đại nhân hợp với. Đánh năm sáu cái hát xì buông bút đi đến cạnh cửa nhìn nhìn mặt trời lên cao không trung như thế tốt thời tiết không có khả năng sẽ sinh bệnh a nói nữa lấy hắn tu vi sinh bệnh kia không phải chê cười sao nên không phải là bị người ước lượng nhớ thượng đi nhún vai khẳng định là chính mình suy nghĩ nhiều xoay người nhìn nhìn kia đôi đến cao cao công văn có muốn chạy trốn xúc động vì cái gì này minh không điện rõ ràng là chủ tử mệt chết mệt sống lại là hắn chính Hắn khen ngược, truy nữ nhân truy đến cao hứng thật sự. Người tài giỏi thường nhiều việc, nghe qua sao? Trong đầu đột nhiên nhiều ra một đạo thần thức, một nháy mắt một chán hãn, hắn vừa mới nói cái gì sao? Giống như nói đi vẫn là đổi đề tài tuyệt vời. Tiểu ý xin chỉ thị nói, điện chủ, ngài có cái gì phân phó sao? Bách lý liên dịch hừ hừ hai tiếng, đem mục tâm điếu đến ước chừng, mới trả lời, tình nhi nơi này có điểm phiền toái. Ngươi tới một chuyến Mục không chút Do dự đem kia đôi muốn giải quyết sự vụ ném tại thân hậu Dù sao cũng không có cấp tốc Từ từ tới Từ từ tới Lập tức đến Muốn ta dẫn người tới sao Ngươi cảm thấy ngươi mang lại đây Người có thể huy thực lực sao Một cái không hảo còn sẽ dẫn ra phiền toái Ngươi một người lại đây là đến nơi Dù sao chỉ là muốn mượn hà ngươi đầu óc Mượn hắn đầu óc Mục dừng lại bước chân hắn có phải hay không tìm cái lấy cớ không đi tương đối hảo, chính là tình nhi tiểu thư gặp được. Phiền toái a, chủ tử cư nhiên làm hắn đi xử lý, này rõ ràng chính là có náo nhiệt nhưng nhìn, hảo muốn đi, chính là đi nói không biết chủ tử sẽ như thế nào lăn lộn hắn, đi, vẫn là không đi. Đi, vẫn là đi. Kia đi thôi. Ta cùng á bọn họ nói một tiếng liền đến, chủ tử, ngài còn có mặt khác phân phó sao? Thuật tiện cho ta mang điểm thính âm tuyển thủy lại đây. Dừng một chút, bách lý liên dịch lại hơn nữa một câu. Nhiều mang điểm, tình nhi ái uống, là một trận gió giường Như quát đến Á địa bàn, giao đãi một ít việc, đây là bọn họ thói quen. Nếu chủ tử không ở, chủ tử thường xuyên không ở, trong điện nguyên do sự việc mục phụ trách. Nếu mục không ở, kia phụ trách đó là Á, rồi mới là Hàn, cuối cùng mới là Nhan. Không phải bởi vì nhan là nữ nhân xem nàng không dậy nổi, thật sự là nàng kia tính tình không thích hợp đương ra, nếu đem minh không điện giao cho nàng, không biết đến bạo nhiều ít chiến tranh, minh không điện đại khái muốn mở rộng rất nhiều, đó là cái so hàn còn muốn bạo lực nữ nhân. A đoán đều không cần đoán liền biết khẳng định là chủ tử muốn sai xử mục, có nghĩ thầm dặn dò vài câu, cuối cùng vẫn là từ bỏ, nhận thức thượng vạn năm, hắn nói được còn thiếu sao. Chính là hắn không làm theo vẫn là như vậy, một chút cũng chưa biến, vẫn là tỉnh tỉnh đi. Quả nhiên thực mau, tình nhi nhìn đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt mục, đặc biệt là nhìn đến hắn trong mắt sáng long lanh quang mang, không khỏi có chút. Buồn cười, người này, rất có ý tứ. Chủ tử, ta tới cũng nhanh đi. Bách Lý liên dịch giả giả cười hai tiếng, đối mặt tình nhi khi như biến sắc mặt trở nên cực kỳ ôn nhu làm mục khống chế không được sờ cánh tay chấn an ở khiêu vũ nổi da gà tình nhi hắn đầu óc khá tốt dùng cứ việc sai xử chủ tử, ngươi này cũng quá kia gì vì thảo tình nhi tiểu thư niềm vui đem hắn đều cấp tung ra tới mục trong mắt hàm oán rất có gặp sai người cảm khái tình nhi nhìn nhẫn cười chỉ là trong mắt ý cười như thế nào đều che không được mục mời ngồi Muốn phiền toái ngươi. Mục lập tức thu liếm khởi các loại dư thừa biểu tình. Túc Thanh nói, tình nhi tiểu thư nói nơi nào lời nói. Minh không điện trên dưới tất cả mọi người cực kỳ cảm tạ tình nhi tiểu thư. Có cái gì sự, ngươi chỉ lo phân phó. Cảm tạ tình nhi tiểu thư trị hết chủ tử mất ngủ. Cảm tạ tình nhi tiểu thư làm chủ tử trên người tịch liêu tan đi. Cảm tạ tình nhi tiểu thư làm chủ tử càng lúc càng. Nhanh nhạc, tình nhi cũng không khách khí. Đem chính mình trước mắt tình huống đại khái nói một lần Có thể làm liên dịch nói đầu óc dùng tốt người Kia đầu óc khẳng định liền không phải giống nhau hảo sử Mục an tính nghe xong Sắc mặt đều không có biến một chút liền đưa ra giải quyết phương án Cái này thực dễ làm Nếu tình nhi tiểu thư không nghĩ vứt bỏ Hoàng thành rời đi Vậy ở bọn họ tới gần Hoàng thành trước giải quyết là được Tình nhi gật đầu Ta cũng là như thế Tưởng chính là Hoàng thành binh lực không đủ Hiện tại còn không biết có mấy cái lính chủ sẽ ngồi không được, nếu là mấy người liên thủ công thành, chúng ta chỉ sợ chỉ có thể trước tránh một chút. Bọn họ nếu là thật dám liên thủ nhưng thật ra tốt nhất giải quyết, vào cái này thành, ai không nghĩ chính mình đương chủ nhân, dùng điểm tiểu mưu kế làm cho bọn họ chính mình nội chiến, chúng ta ngồi một bên xem diễn là đến nơi, lại nói tình nhi tiểu thư không cần xem thường ngài. Bên người những người này cùng chúng ta so sánh với có lẽ không tính cái gì, nhưng là cũng tuyệt không phải này đó người thường có thể chống đỡ được. Điểm này Tình Nhi đương nhiên biết, nhưng là ở khả năng dưới tình huống, nàng là thật sự không nghĩ bọn họ lây dính thượng quá nhiều sát phạt. Phảng Phất là nhìn ra Tình Nhi cố kỵ, Mục tiếp tục nói, có đôi khi không cần giết người, hù dọa hù dọa hiệu quả cũng là thực tốt. Tình Nhi xoa xoa ấn đường, việc này ta liền mặc kệ. Mục, ngươi tiếp nhận đi. Ta làm hiên viên nghe ngươi an bài, ta ông ngoại bên kia đã phái ra người đi phía trước thăm tin tức, một có tin tức ta lập tức thông chi ngươi. Tình nhi tiểu thư yên tâm, bao ở ta trên người. Nhìn đến chủ tử tán thưởng ánh mắt, mục nhẹ nhàng thở ra, hảo huyền chủ tử cuối cùng không tính toán cùng hắn tính toán sổ sách. Nếu là chủ tử tâm huyết dâng trào cùng hắn tính tổng trướng, lấy hắn không giải trí nhớ tính tình, không biết muốn thoát mấy tầng gia mới có thể làm chủ tử tha hắn, cho nên nói a, chủ tử có thích người là có chỗ lợi. Đang muốn lại dặn dò vài câu, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào thanh, Tình Nhi nhíu mày, Thành Dung hơi hơi khom người, đi ra ngoài xem xét tình huống. Không bao lâu, Thành Dung lại đây bẩm báo nói, "Công chúa, Tam hoàng tử cùng Thất hoàng tử cầu kiến." Không thấy, làm cho bọn họ nơi nào qua lại chạy đi đâu? Tình Nhi hồi đến dứt khoát lưu loát Thành Dung đến miệng nói lại nuốt trở về Đi ra ngoài truyền lời Tình nhi không phải nhìn không ra tới Thành Dung lo lắng Chỉ là thật sự không có gì nhưng lo lắng Bọn họ nếu là ồn ào đến lợi hại Dứt khoát đem bọn họ đánh hôn mê nhốt lại Chờ phụ thân tỉnh lại lại ném cho hắn đi giải quyết Dù sao, chỉ cần ca ca kế vị Ai dám có bao nhiêu dư động tác Liền tính bọn họ thực sự có kia lá gan Nàng cũng không sợ Bên ngoài ồn ào thanh lớn hơn nữa bách lý liên dịch hỏa đại giơ tay tưởng đem những người này ném xa một ít tình nhi bắt lấy hắn tay trấn an nói trước đừng ra tay bọn họ nếu là nháo tàn nhẫn ta cũng sẽ không cùng bọn họ khách khí trở tay cầm tình nhi tay ở lòng bàn tay thô bạo cảm xúc lắng đọng lại xuống dưới hảo y ngươi mục đem này hết thảy xem ở trong mắt tình cảm có quy ý chủ tử thật sự nhu hòa rất nhiều Nếu là lấy chủ tử trước kia âm tình bất định tính tình, những người này đã sớm bị ném cái nào không gian cái khe rãi rùa đi. Tính tính thời gian, còn... Có ba ngày phụ thân mới có thể tỉnh lại. Hai ngày này bọn họ không có tới xảo khẳng định cũng là được cao nhân chỉ điểm. Bất quá, mới hai ngày liền thiếu kiên nhẫn, xem bọn họ dắt tay nhau tiến đến bộ dáng phỏng chừng là làm cái gì giao dịch đi. Liền không biết là phương nào chiếm tiện nghi. Ngày mai khảo thí... Ngày mai khảo thí, ngày mai khảo thí, thân ai nhóm, vì ta cầu phúc đi, nếu là qua, tháng này xong càng là có thể bảo đảm, cạc cạc, một lát sau, thành dung lại đi đến, trên mặt có áp lực tức giận, lại cũng không dám nhiều lời cái gì, công chúa, bọn họ nhất định phải thấy ngài, tình nhi nhướng mày, một chút cũng không kinh ngạc, tới nào vài vị, tam hoàng tử, ngũ công chúa, lục công chúa, Thất hoàng tử, còn có bát hoàng tử. Tới thật đúng là tề, tứ hoàng tỷ không có tới nàng có thể lý giải. Nhưng là nhị hoàng huynh là thật sự không có đoạt vị chi tâm vẫn là chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi đâu. Gợi lên khóe miệng cười cười, tình nhi. Đứng dậy, thuật tay đem vẫn luôn tích cót nàng tay bách lý liên dịch cũng cấp kéo lên. Vậy thấy đi, bọn họ vì trường, nguyên cũng nên là ta đi gặp bọn họ. Thư dục một đám người liền như vậy hoành ở trước cửa không được trước mắt người tới gần nơi này là hoàng thượng tẩm cung chúng hoàng tử công chúa cũng không dám xông vào trong lúc nhất thời liền như vậy cương ở nơi đó nhắm chặt môn lại một lần mở ra bọn họ còn tưởng rằng lại là thành dung ra tới tìm hiểu tin tức không nghĩ tới ra tới chính là bọn họ vẫn luôn muốn gặp người thư dục đám người lập tức quỳ xuống thỉnh an tình nhi phất phất tay ý bảo bọn họ đứng dậy Khóe mắt quét đến bọn họ trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy cái dấu chân, liền thanh liễu đều không có ngoại lệ, trong lòng âm thầm có chút tức giận, không cần tưởng cũng biết chuyện này không có khả năng là những cái đó thủ hạ làm, chỉ có trước mắt này mấy người động thủ, thư dục bọn họ mới không dám tránh đi, cũng không dám đánh trả, vạn ác quân chủ chế độ, không biết các vị hoàng huynh hoàng tỷ là có bao nhiêu đại tính tình, muốn ở ta này đó thuộc hạ trên người. Bọn họ chỉ là chấp hành mệnh lệnh của ta mà thôi, muốn cũng nên là ta trên người mới đúng. Liền tính là người mù cũng nhìn ra được tới vị này cường thế công chúa là bực, tam hoàng tử không hé răng tránh đi mũi nhọn, hắn biết có người sẽ không làm hắn thất vọng, quả nhiên, cửu hoàng muội lời này sai rồi, ta là chủ, bọn họ là phó, ngăn cản ta lộ đánh chửi vài cái cũng không có gì không đúng đi. Thất hoàng tử trong ánh mắt khiêu khích không làm tình nhi hỏa khí lớn hơn nữa. Nhưng thật ra có vài phần ý cười, này đằng long đều là thiên gia lãnh thổ, dân chúng cũng là hoàng thất thần dân, ấn thất hoàng huynh này cách nói, đánh chửi ba tánh đều là hẳn là. Một câu nghẹn đến trung ly chạch mặt trương đến đỏ bừng, hắn không phải không đầu óc, liền tính trong lòng là như thế này nhận định không sai. Cũng nhất định không thể thừa nhận, bằng không lời này truyền ra đi, hắn cũng đừng kỳ vọng còn có thể ngồi trên kia trương ghế dựa, chờ hắn ngồi trên kia trương ghế dựa. Để nhất kiện phải làm sự đó là ban chết cái này mới hồi cung, lại nơi trốn cùng hắn làm đối công chúa. Không khí có chút nghi trệ, mục một tay để một chương phân lượng mười phần ghế dựa ra tới, rốt cuộc tìm được ra tới xem náo nhiệt lý do. Bách Lý liên dịch ngó hắn liếc mắt một cái, đỡ tình nhi ngồi xuống. Chính mình ngồi vào một khác chương ghế trên, nhìn trước mắt này ra trò khôi hài. Hai người song song mà ngồi. Chút nào không đem bọn họ xem ở trong mắt diễn xuất hoàn toàn chọc giận này đó từ trước đến nay bị phủng người, nguyên bản muốn cho lão thất làm phá hôi trung ly chắc lạnh mặt, nói đến càng là không khách khí, cửu hoàng muội không giới thiệu hạ người này sao, chứ không nói ngươi có hay không tư cách ở chúng ta đứng thời điểm nhập tòa, hắn bằng cái gì, tình nhi, có tư cách ở bọn họ trước mặt nhập tòa, điểm này bọn họ cũng đều biết, bởi vì một chúng hoàng tử công chúa chung Chỉ có kiểu công chúa có chính thức phong hào, liền đại hoàng tử đều là chính mình ở quân doanh bác ra tới tên tuổi, càng không cần phải nói bọn họ. Tưởng tượng đến nơi đây, Trung Ly chắc liền sinh khí, bọn họ đã sớm tới rồi khai phủ tuổi tác, chính là phụ hoàng cư nhiên không bỏ bọn họ đi ra ngoài khai phủ, mỗi ngày đem bọn họ câu ở trong cung, phải làm điểm cái. Gì đều không có phương tiện, câu ở trong cung còn chưa tính, còn có thể tìm được cơ hội nhìn thấy phụ hoàng. Biểu hiện một chút, chính là, bọn họ những người này cư nhiên không có một cái bị phụ hoàng sắc phong, này thật sự là có chút không nghĩ ra, có phong hào cùng không có phong hào ở trong hoàng cung mặc kệ phương diện kia tới nói đều phải kém rất nhiều, liền tỷ như nói tham gia yến hội, cũng sẽ không ấn sinh ra xếp hạng tới tính, mà là ấn sắc phong cùng không sắc phong. Lại tương đối những mặt khác, này chỗ ngồi đều là tùy thời có thể điều chỉnh, cũng hạnh đến an ninh vẫn luôn không hồi cung bằng không hắn khẳng định sẽ nôn chết. Tình nhi tiếp nhận vô diễm truyền đạt trà, nhợt nhạt suyết một ngụ, lúc này mới thong thả ung dung trả lời, nhìn thấy phụ thân hắn đều có tư cách không quỳ, các ngươi nói có hay không tư cách ở các ngươi trước mặt nhập tòa. Một đám người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, sôi nổi suy đoán người này rốt cuộc là ai? Cùng an ninh công chúa đến tột cùng là cái gì quan hệ? Từ vĩnh duyên điện trung truyền ra tới tin tức nói bọn họ là cùng ăn cùng tẩm, chẳng lẽ nữ nhân ý tưởng liền không giống nhau, mấy vị công chúa càng xem càng cảm thấy này nam nhân đẹp, nghĩ đến liền chặt chút, không biết người này là nước nào, phụ hoàng quá bất công, cư nhiên cấp an ninh tìm cái như thế tốt quy túc, các nàng phụ hoàng lại đề cũng chưa đề qua, nhìn mọi người trở nên như vị pha màu mặt, tình nhi âm thầm, buồn cười, người này nào, chính là sẽ tưởng, Trung Ly chắc không nghĩ từ bỏ cái này đề tài, Nhưng cái đó đồn đãi hắn cũng có nghe qua, lúc này vừa lúc bưng lên huynh trưởng cái giá hảo hảo răn dạy một phen, hòa nhau điểm mặt mũi, trước công chúng, lượng an ninh cũng không dám phản bác lạc cái bất kính huynh trưởng tội danh, đương nhiên, nếu nàng bác đảo càng tốt. Cửu hoàng muội không phải làm hoàng huynh tưởng nói ngươi cái gì, các ngươi hai người lại như thế nào tình đầu ý. Hợp cũng nên chú ý một chút, liền tính là bình thường nông gia, không có tam môi lục xính. Như các ngươi như vậy cũng là bại hoại thanh danh, ngươi nên chú ý chút mới là, tình nhi khóe miệng chiều chiều, khóe mắt ngó mắt liên dịch phản ứng, còn hảo, chỉ là sắc mặt đen điểm, cũng hạnh đến này tam hoàng huynh không có nói càng khó nghe nói, bằng không, mấy ngày nay trong hoàng cung đồn đãi rất khó nghe, Cửu hoàng mỗi thân là phụ hoàng duy nhất tự mình sắc phong công chúa, cũng không nên vì hoàng gia hổ thẹn mất mặt lời nói còn chưa nói xong. Trung Ly chắc không thể hiểu được bay đi ra ngoài, thẳng tắp đụng vào trên tường, miệng phun máu tươi mí mắt vừa lật, ngất đi. Tình Nhi bất đắc dĩ nhìn bên người nam nhân liếc mắt một cái, nàng liền biết sẽ là cái dạng này kết quả. Ta thủ hạ lưu tình. Bách Lý liên dịch trong mắt là cuồn cuộn sóng ngầm, nếu không phải không nghĩ lại lộng điểm sự ra tới làm tình Nhi hao tâm tốn sức, hắn thật muốn lập. Tức liền nát cái này con kiến nam nhân bằng hắn cũng dám nói tình nhi vì hoàng gia hổ thẹn mất mặt. Thật là càng nghĩ càng hỏa đại, hận không thể lại đi bổ một chút, làm hắn lập tức xuống địa ngục đi. Tình nhi giữ chặt hắn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ liền như thế nhẹ nhàng vài cái, bách lý liên dịch đầy người lệ khi nháy mắt biến mất vô tung, nếu không phải quá mức hiểu biết chủ tử, mục thiếu chút nữa cho rằng vừa rồi là chính mình cảm giác làm lỗi, tục ngư nói vỏ quyết dày có móng, tay nhọn, Này tình nhi tiểu thư thật là đem chủ tử khắc đến gắt gao a không có việc gì, chị chị thì tốt rồi, không chết được người. Cũng không biết lời này là nói cho ai nghe, dù sao một đám người nghe xong sau cổ đều có điểm lạnh, sợ ai cũng cho bọn hắn tới như thế một chút. An ninh bên người có sẽ ẩn thân người là mọi người đều chính mắt gặp qua, trước mắt còn không phải là đồng loạt. Nhìn kia đoan loạn thành một đoàn một đám người chờ, tình nhi nghiêng đầu phân phó nói. Thành Dung, đi bên trong kêu hoàng viện trưởng ra tới cấp tam hoàng huynh nhìn xem. Nô tí tuân mệnh. Thành Dung bước chân nhẹ nhàng hướng trong đi đến, nguyên bản lo lắng tan thành mây khói. Hoàng viện trưởng không biết có phải hay không trộm tránh ở bên trong xem. Ra tới cực nhanh, kiểm tra đến cũng thực đúng chỗ. Chỉ chốt lát liền nói, nội tạng có chút rất nhỏ tổn thương, không có trở ngại. Yêu cầu hảo sinh tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. tình nhi gật đầu, nhìn những... Người đó vẫn là hoang mang lo sợ không biết nên làm cái gì, nhíu mày, còn thất thần làm cái gì, không biết đem tam hoàng huynh nâng trở về hảo sinh hậu hạ. Người hậu nhóm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ba chân bốn cẳng liền phải nâng người rời đi, rất xa truyền đến một trận rồn dập tiếng bước chân, một cái thần sắc nôn nóng cung trang mỹ nhân xuất hiện ở trong tầm mắt, đối lập với tình nhi một thân thanh thản người này ăn mặc phi thường chính thức, quần áo tinh xào, hoa lệ vô cùng hợp thân phận của nàng nếu là không đoán sai nói này đó là tam hoàng tử mẫu phi lệ phi nương nương đi tình nhi đối cái này xưng hô chính là rất có ấn tượng đâu năm đó mới xuyên qua tới khi liền đối người này có điều nghe thấy một lần còn tưởng rằng mẫu hậu chết cùng cái này lệ phi có cái gì quan hệ hiện tại xem ra nhưng thật ra oan uổng nàng trác nhi trác nhi đây là xảy ra chuyện gì a ai tơi nói cho bổn cung đây là chuyện như thế nào người hầu run run rẩy rẩy không dám nói lời nào, chỉ là dương mắt nhìn về phía Tình Nhi phương hướng, lập tức lại cúi đầu, lệ phi xem ở trong mắt, rốt cuộc đem ánh mắt nhìn về phía cái kia che mặt, trở về mới gần ba ngày, liền đem tất cả mọi người trấn chủ người, tinh với tính kế Trác Nhi, xúc động dễ giận thất hoàng tử đều bị ép tới gắt gao, không dám dễ dàng trêu chọc nàng, hôm nay Trác Nhi tới nơi này tới làm cái gì nàng là biết đến. Lúc ấy nàng cũng phản đối, tuy nói phụ nhân đầu trường kiến thức đoàn, nhưng là nàng cũng biết đằng long hiện tại không thể loạn, bằng không liền tính đăng đại vị cũng là cái cục diện dối rắm. Chính là cũng không biết trác nhi nghe xong ai góp lời, hôm nay thế nào cũng phải tới gặp an ninh, nàng chỉ có thể phái người đi theo lại đây tùy thời hướng nàng hồi báo tin tức, không nghĩ tới vừa rồi nhận được tin tức là trác nhi bị thương, lúc này mới chân chính hoảng sợ. Nếu là làm nàng biết là ai khuyến khích Trác Nhi đi gặp An. Ninh, nhất định phải lột hắn ra. An ninh công chúa, có không cấp bổn cung nói nói đây là chuyện như thế nào? Tình Nhi lúc này cũng không thể lại đại thứ thứ ngồi, đứng dậy vén áo thi lễ. An ninh gặp qua lệ phi nương nương. Lệ phi đại khái cũng không nghĩ tới nàng sẽ hướng nàng hành lễ. Cũng may phản ứng cực nhanh. Miễn lễ, an ninh, Trác Nhi chính là mạo phạm ngươi. Nguyên bản cho rằng lệ phi nên là cái kiêu ngạo ương ngạnh thả tranh chua người Trong tivi không đều như Thế diễn sao Không nghĩ tới sẽ là cái dạng này Người kính nàng một thước Nàng còn người một trượng Tình nhi thái độ cũng tương ứng hảo chút Khó nghe lời nói tất nhiên là nói chút Ta bên người người nghe không được nói như vậy Không kinh ta cho phép liền động thủ Nói đến là ta quản giáo vô phương Ta hướng nương nương bồi cái không phải Tình nhi lại lần nữa vén áo thi lễ Xem đến bách lý liên dịch liên tục nhíu mày Hắn tình nhi vốn nên là người khác hướng nàng hành lễ mới đúng Hà tất hướng nữ nhân này bãi thấp tư thái Chính là hắn lúc này cũng không thể nhiều làm cái gì Vì tình nhi rước lấy phiền toái Sách Muốn hắn nói trực tiếp toàn giết liền cái gì sự cũng chưa Nào yêu cầu như vậy Lệ phi lúc này đảo không biết muốn nói cái gì Ngươi nói nhân ra sai rồi sao Là chắc nhi vô lễ trước đây Tuy rằng nàng không nên động thủ, Chính là cũng thay thuộc hạ xin lỗi, Tư thái bãi đến ước chừng, Nàng tưởng nắm việc này không bỏ đều không? Đứng được chân, trác Nhi bị thương như thế nào? Tình Nhi không trả lời, Nhìn về phía hoàng viện trưởng phương hướng, Vừa rồi là hắn xem khám, Từ hắn nói ra càng có thuyết phục lực, Lệ phi theo nàng tầm mắt cũng nhìn qua đi, Hoàng viện trưởng lúc này mới có cơ hội chào hỏi, Bẩm nương nương, Tam hoàng tử không quá đáng ngại, nằm trên giường tinh dưỡng một đoạn thời gian thì tốt rồi. Cái này liền tính là tam hoàng tử tưởng nhảy đát cũng không được, thật là hảo thủ đoạn. Hoàng viện trưởng trong lòng cảm khái, lệ phi cắn răng, nhìn xuống khẩu khí này, nàng không phải chắc nhi như vậy không thấy xa, hoàng thượng nếu không có việc gì, mà vãn hồi đại cục lại là an ninh, tuyệt đối không thể ở thời điểm này lại cùng nàng đối nghịch, chắc nhi có thể ngừng nghỉ xuống dưới cũng hảo, cái này lý do cũng sung túc, Làm những người khác tiếp tục làm ầm ĩ đi thôi Hoàng thượng nơi đó còn cần ngươi lo lắng bổn cung liền không quấy giày ngươi Chờ vội xong Rồi tới bổn cung tẩm cung ngồi ngồi Lúc này tình nhi mặt mày nhu hòa Chút nào nhìn không ra những cái đó lôi đình thủ đoạn suốt từ nàng tay Lệ phi có chút may mắn May mắn an ninh không thường ở trong cung May mắn an ninh đối ngôi vị hoàng đế không có hứng thú Bằng không, chắc nhi là một chút cơ hội đều sẽ không có Luật thủ đoạn, luật quyết đoán, luật thực lực, chắc nhi đều xa không phải an ninh đối thủ. Nhìn theo lệ phi lánh một đám người rời đi, ồn ào quá sau vắng. Lặng làm mặt khác còn tại nơi đây hoàng tử công chúa có chút bất an, thất hoàng tử lúc này cũng không có chú ý. Một người cũng không nghĩ ra cái này đâu, ném xuống câu, chờ ngày mai ta lại đến xem phụ hoàng. Liền ngẩng tay xoải bước rời đi, nếu hắn rời đi bước chân có thể không như vậy cấp khả năng còn sẽ không tiết lộ hắn trột ra. Tình nhi ánh mắt nơi đi đến, xem náo nhiệt người một cái so một cái chạy trốn mau đại khái không dùng được bao lâu trong cung ngoài cung người có tâm lại đều sẽ thu được an ninh công chúa bị thương tam hoàng tử tin tức. Này trong hoàng cung a, liền không có bí mật đang nói tình nhi thở dài đứng dậy nhìn về phía thư dục đám người các ngươi đi nghỉ ngơi đi ta làm người tới thay ca mấy người đối xem một cái Tiểu thư dục tiến lên một bước nói, tiểu thư, chúng ta còn chịu đựng được, cũng có cắt lượt nghỉ ngơi, này đạo môn, chúng ta trong tầm tay, bọn họ biết, tiểu thư tại đây trong cung không có có thể tin. Người, tình nhi cười cười, đi thôi, ta sẽ an bài hảo, là, mấy người bất đắc dĩ, chỉ phải lui xuống đi nghỉ ngơi, trở về phòng, tình nhi thói quen tính đi lên bắt mạch, không có dị thường sau mới dương giọng nói. Ra tới mấy cái ám vệ đi thủ cửa, không ta cho phép không được mặc kệ người nào tiến này đạo môn. Trong phòng như cũ khẽ không tiếng động, nhưng là tình nhi biết bọn họ nghe được, cũng ở phân phối nhân số, tuy rằng bọn họ là trực tiếp đối phụ thân phụ trách. Nhưng là bảo vệ cho vĩnh duyên điện này đạo môn không phải cũng là bọn họ chức trách sao? Đem lệ cẩm trạch cùng hiên viên triệu hồi tới giới thiệu cho mục, làm cho bọn họ tự hành đi an bài, trong lúc nhất thời. Tình Nhi nhàn đến độ không biết muốn làm cái gì, Hoàng viện trưởng xem công chúa rốt cuộc rảnh rỗi, sách theo đông lớn y thư tới thỉnh giáo y thư thượng một ít đồ vật, tình Nhi cũng không làm cho bọn họ thất vọng, mỗi lần đều có thể nói đến điểm tử thượng, Hoàng viện. Trưởng nói một ít đồ vật cũng làm tình Nhi được lợi phỉ thiền, thời gian lại đi phía trước đẩy hai ngày, phía trước vẫn là không truyền đến cái gì tin tức, tình Nhi suy nghĩ có phải hay không chính mình tính ra có lầm. Bọn họ đều an phật, phụ thân ở hôm nay buổi tối hoặc là ngày mai nhất định sẽ tỉnh lại, đến lúc đó liền tính bọn họ thật lấy cần vương danh nghĩa tới, cũng hoàn toàn không đứng được chân, có lá gan khả năng sẽ được ăn cả ngã về không, có mục an bài cùng hiên. Viên đám người ở, nàng cũng có thể bảo hoàng thành lần này bình an, thuận tiện thu hồi một cái lánh địa cũng không tồi, màu chốt liền ở chỗ hôm nay buổi tối, mãi cho đến buổi tối đều không có được đến tin tức. Phụ thân tuy rằng còn không có tỉnh, nhưng là xem mạch tượng, độc đã toàn bộ thanh trừ tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian, huyền tâm lại tùng một chút. Chính dựa vào liên dịch miên man suy nghĩ, Thành Dung tiến vào bẩm bao nói, công chúa, chữ đại nhân cầu kiến, tỉnh. Nhi mí mắt nhảy dựng, ngồi thẳng thân mình, mau mới, chữ bạch trí tiến vào, đang muốn chào hỏi, tỉnh Nhi chạy nhanh ngăn cản, ý bảo hắn ngồi chử bạch trí nhìn nhìn trên giường hoàng thượng mới ngồi xuống hỏi hoàng thượng tình huống như thế nào xem ông ngoại thần sắc có chút nôn nóng tình nhi biết chính mình suy đoán khả năng muốn ứng nghiệm gần nhất ngày mai phụ thân nhất định sẽ tỉnh có phải hay không bọn họ có cái gì động tĩnh chử bạch trí gật đầu ta vừa mới thu được tin tức khánh châu tùng châu thanh châu lĩnh chủ đều tự mình mang binh tiến đến Nhanh nhất ly hoàng thành chỉ có 30 dặm tả hữu, xa cũng chỉ có 50 dặm hơn, đằng trước bộ đội nhân số không tính nhiều, ta làm người lại đi tìm kiếm, phỏng trừng sau đầu có đại bộ đội, tình nhi, ngươi làm tốt ứng đối chuẩn bị sao, tới ba cái chủ thành sao, không cần lo lắng, ông ngoại, ta đã chuẩn bị tốt, này tam châu lĩnh chủ đều là ai, cùng hoàng cung có cái gì liên lụy, không có, dọc theo đường đi chử bạch trí liền đem những việc này đều cân nhắc rõ ràng, lúc này trả lời lên đều không đánh ngân. Khánh Châu thành chủ là vệ thanh thành, nơi đó là lúc ấy ngươi cứu đi hải tử địa phương. Hoàng thượng ở triều đình trung làm trò mọi người mặt hung hăng huấn hắn một đốn, chưa cho hắn lưu nửa phần mặt mũi, ở hắn không ở thời gian, ngươi lại bắt lấy hắn như vậy nhiều người, hắn lần này tiến đến ở ta dự kiến bên trong. Thanh Châu lĩnh chủ là tiết, thành nhân, hắn là lệ phi nương nương phụ thân, Tam hoàng từ ông ngoại Cái này không cần ta nhiều lời đi Xem tình nhi gật đầu Chữ bạch trí tiếp tục nói cái thứ ba Tùng châu thành chủ lôi lâm Hắn ngày thường lui tới kinh thành không nhiều lắm Chỉ có hắn ta không lộng minh bạch Vì cái gì sẽ trộn lẫn tiến vào Ngươi cứu cứu đi cha xét Cha được sẽ lập tức tới nói cho ngươi Này đó hiện tại đều không cần suy nghĩ Dù sao nếu bọn họ dám đến Liền khẳng định là có không an Phận tâm tư Tình Nhi gật đầu, xem ông ngoại thật sự là sốt ruột, Trấn An nói, ông ngoại, không nên gấp gáp, sẽ không có việc gì. Nhìn nhỏ xinh tình Nhi, chữ bạch trí thật sự là không biết nói cái gì hảo, như thế đại sự như thế nào liền đè ở trên người nàng đâu. Ngày thường tự xưng là nhiều lợi hại nam nhân đều đi đâu vậy. Không phải không tin tình Nhi có thể giải quyết hảo việc này, mà là có chút đau lòng, mấy ngày nay cũng không biết có hay không có thể ngủ cái an ổn. Giác, hắn lại nào biết đâu rằng mấy ngày nay tình nhi ngủ đến cùng bình thường giống nhau an ổn biết rõ sẽ không có việc gì làm gì còn muốn cùng chính mình không qua được, mục đẩy cửa tiến vào tình nhi cho hắn đặc quyền tiến vào không cần thông báo hắn cũng rất đắc ý nơi nơi tìm thăm đào bát quái, hai ngày này ở trong hoàng cung nghe tới các loại bát quái đại đại thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ cũng đối tình nhi tiểu thư thân thế có chút hiểu biết, mục ngươi tới vừa lúc Ông ngoại cho ta đưa tới tin tức, bọn họ từ ba phương hướng tới, chỉ có phía nam trước mắt là an toàn, ngươi xem an bài. Tình nhi tiểu thư xin yên tâm, ta đều bố trí hảo, tuyệt đối sẽ không tha bọn họ một binh một tốt vào thành. Mục nói được tin tưởng tràn đầy, nặc đại cái minh không điện hắn đều xử lý thỏa đáng, huống chi là như thế điểm việc nhỏ, đối bọn họ tới nói, như vậy chiến tranh quá tiểu nhi khoa, ở bọn họ nơi đó, nếu là một môn phái cùng một môn phái va chạm không hủy mấy cái tinh cầu là sẽ không xong đối bách lý liên dịch nàng là tín nhiệm cái loại này cường đại không phải do nàng không tin đối liên dịch tín nhiệm người nàng cũng nguyện ý cấp cho tín nhiệm việc này ta mặc kệ ngươi xem làm là được điểm này sự đều làm không xong nói tân chướng cũ chướng cùng nhau tính sờ sờ ngươi kia thân xương cốt kinh không trải qua thức dậy gõ Bách Lý liên dịch xốp xốp nửa mị mi mắt, nói mê nói xong, lại đem mắt nhắm lại, có tình. Nhi tại bên người, quá mức ấm áp cảm giác làm hắn có điểm muốn ngủ mục sờ sờ cổ, chủ tử có thể hay không từ nơi này bắt đầu. Tình Nhi tiểu thư, ta lại đi nhìn xem có hay không cái gì để sót. Nhìn nháy mắt liền không có bóng người địa phương, tình Nhi muốn cười, này đại khái chính là miêu cùng lão thử quan hệ. Chữ Bạch Trí lúc này mới hiểu được, Người này không phải tình nhi thủ hạ Mà là người nam nhân này Xem ra người nam nhân này Cũng không phải người bình thường Khó Trách thần thái gian như vậy không ai bì nổi Cũng chính là ở tình nhi trước mặt mới Ôn thuần đến giống chỉ miêu Nửa đêm gõ mõ cầm canh thanh phảng phất Ở biểu thị đêm nay là cái không miên chi dạ Tình nhi lại lần nữa sờ mạch tượng trầm ổn hữu lực Hẳn là mau đã tỉnh Vì cái gì còn không có tỉnh đâu Xem nàng nhíu mày bộ dáng Hoàng viện trưởng cho rằng có cái gì biến hóa, chạy nhanh tiến lên xem mạch, khôi phục tốt đẹp a, không có gì vấn đề, công chúa đây là xảy ra chuyện. Gì? Liên hợp khởi hai ngày này nghe được điểm điểm tích tích, liền nghĩ tới mang binh tới gần hoàng thành ba cái lĩnh chủ, cũng là, nếu là hoàng thượng hiện tại có thể tỉnh lại, có thể tỉnh rất nhiều sự. Thành Dung lặng yên không một tiếng động đi tới, thấp giọng nói, công chúa, lệ đại nhân phái người tới truyền lời. Bọn họ đã tiếp cận Hoàng Thành, hai bên chỉ kém năm dặm lộ. Ngươi phái điểm người đi ra ngoài, có cái gì tin tức lập tức hồi báo, bên này chuẩn bị sẵn sàng. Nếu là có cái gì vạn nhất, lập tức mang theo phụ thân lui lại, Hoàng Thành ta tới thủ. Thành dung cung kính khom mình hành lễ, vạn phần tôn kính, nô tí tuân mệnh. Đây cũng là không có biện pháp, nếu thực sự có cái này vạn nhất, kia nàng cũng chỉ có thể mang yêu tộc đại khai sát giới. Nếu sát phạt có thể làm cho bọn họ an phận điểm, nàng liền cho bọn hắn sát phạt. Hoàng viện trưởng nghe vào trong tai, trong lòng muôn vàn cảm khái, nhớ kỹ chính mình chức trách, chiếu cố hảo. Hoàng thượng, đây là hắn vốn di sứ mệnh, cũng là công chúa giao cho hắn nhiệm vụ. Nhìn muốn lui ra ngoài thành dung, tình nhi gọi lại hắn. Từ từ, thành dung, ngươi đi các cung đi một chuyến, làm các cung chuẩn bị sẵn sàng, nhớ kỹ. Chỉ có thể nói cho các cung chủ tử, dặn dò các nàng không được lộ ra, để tránh khiến cho khủng hoảng. Là, nô tỳ lập tức đi. Đây là tình nhi có thể làm lớn nhất trình độ, đối hoàng cung giám thị nàng chưa từng thả lỏng, nếu có người ly cung đi. Tiếp xúc những người đó, nàng cũng sẽ trước tiên biết, hy vọng bọn họ còn nhớ rõ chính mình họ chung ly. Không biết cái kia ung um dung hoa quý lệ phi nương nương sẽ lựa chọn như thế nào. Tiết thành nhân như thế làm có thông báo quá nàng sao, tam hoàng tử lại sẽ như thế nào làm, có chút tò mò đâu yên tĩnh hoàn cảnh làm tình nhi cảm thấy có chút không thở nổi, tổng cảm thấy lập tức đem nganh đón kia chàng bao táp sẽ làm mọi người đều sối cái lạnh thấu tim, không, nàng sẽ không. Cho phép, đối cái này hoàng cung, nàng sẽ vì trung ly tình nhi bản tôn làm được nàng nên làm, cũng coi như là chiếm cứ thân thể này hồi báo, bách lý liên dịch làm cái kết giới. Đem tình nhi ôm tiến trong lòng ngực hôn hôn nàng ngạch, không có việc gì, mục sẽ không như vậy không được việc, nói nữa, còn có ta đâu có ta ở đây, ai có thể nại ngươi gì. Ta không phải sợ, chính là cảm thấy trong lòng đè ép tảng đá, nặng nề, hô hấp có điểm khó khăn, hướng liên dịch trong lòng. Ngực lại chui toàn, quen thuộc hơi thở làm nàng tâm chậm rãi yên ổn xuống dưới, nàng thật sự không phải sợ. Nhưng là nhân nàng mệnh lệnh mà khả năng nhất lên tinh phong huyết vũ vẫn là làm nàng có khó lòng thừa nhận chi trọng, ha ha, mèo khóc chuột giả từ bia, nói chính là nàng người như vậy, từ tới nơi này, nàng đoạt tánh mạng còn thiếu sao, đời trước bởi vì là sát thủ, có quá nhiều bất đắc dĩ, cho rằng tới rồi nơi này sau sẽ làm chính mình sạch sẽ chút, chính là một cái, lại một cái mệnh lệnh mang đi, hình như là càng nhiều người tánh mạng này trên tay, là càng ngày càng ô uế, Cửa thành ngoại, trừ bỏ phương tây khác ba phương hướng, đều xuất hiện vốn không nên xuất hiện tại nơi đây người. Lệ cẩm trạch đứng ở tường thành bóng ma chung, trong mắt lánh mang thoáng hiện, không có được đến đằng trước người này mệnh lệnh, hắn lại cũng cái gì đều sẽ không làm, nếu an ninh công chúa như vậy tín nhiệm hắn, như vậy, hắn cũng tin. Tận mắt nhìn thấy, nghe hắn làm các loại an bài, cái loại này hạ bút thành văn bản lĩnh không phải người bình thường sẽ có không biết người này đến tột cùng là cái như thế nào thân phận cái này phương hướng tới người là tiết thành nhân lệ phi nương nương phụ thân hắn là trước hết đến lúc này bộ dáng nhưng thật ra rất có vài phần phong độ lão phu được đến tin tức nghe nói hoàng thượng bệnh nặng lão phu suy nghĩ rất nặng cầu tới một loại trân trọng cực kỳ linh dược còn thỉnh thống linh mở rộng ra cửa thành phóng ta trở đi vào mục nhếch môi cười, dị thường không có hảo ý đem Lệ Cẩm Trạch đẩy đi ra ngoài, ý định tránh ở sau lưng xem náo nhiệt, chỉ cần hắn đem những người này ngăn ở hoàng thành ngoại, như vậy, quá trình như thế nào, chủ tử hẳn là sẽ không quan tâm đi. Không có phòng bị Lệ Cẩm Trạch bước chân có chút lảo đảo, cũng may vốn là luyện võ người, phản ứng cực nhanh, nháy mắt liền ổn định chính mình, hơn nữa thích đáng dọn xong sắc mặt. Hiện tại đã qua mở cửa thành thời gian, Tiết lĩnh chủ nên biết, không có khẩn cấp quân tình, cửa thành buổi tối là không thể khai, đây là đằng long truyền thừa mấy trăm năm lưu lại quy củ, mà tướng không dám phá hư. Tiết thành nhân sắc mặt bất biến, như cũ cười đến Xuân Phong quất vào mặt, điểm này Lão Phu tất nhiên là biết đến, chính là Hoàng thượng quan hệ thiên thu xã tắc, này Linh Dược nói không chừng liền đối Hoàng thượng hữu dụng, này không thể so khẩn cấp quân tình càng. Cấp sao? Nếu Hoàng thượng chuyển biến tốt đẹp, Chắc chắn cấp thống lĩnh nhớ thượng một công. Còn thỉnh tiết lính chủ không cần khó xử mạt tướng, này quy củ không thể phá. Hiện tại Ly Bình Minh cũng liền mấy cái canh giờ, thỉnh tiết lính chủ ở ngoài thành chờ một chút đi. Tiết thành nhân trên mặt tươi cười có chút không nhìn được. Tuy rằng hắn cũng biết này bộ lý do thoái thác không thấy được hữu dụng, nhưng là không nghĩ tới này hoàng thành thống lĩnh thái độ như thế kiên. Quyết! Hoàng thành binh lực như thế nào hắn là biết đến, hắn mang tiên quân người không nhiều lắm, nhưng là mặt sau chậm hơn một bước theo tới người cũng không ít, nếu ở cửa thành không khai phía trước, bọn họ liền xuất hiện, này cửa thành chỉ sợ ngày mai ban ngày cũng sẽ không khai, cần thiết đến hiện tại đi vào mới được. Sau lưng theo sát người nghiêng đầu hỏi, phụ thân, làm sao bây giờ? Đưa tin tức tiến cung đi, làm chắc nhi nghĩ cách, mặt sau người đã đến phía trước, Chúng ta cần thiết vào thành, là, ta đây liền đi an bài. Hai bên liền như thế rằng có, lệ cẩm trạch cũng không nhàn dỗi, bị mục mang theo ở trên trời bay tơi bay lui, ở mặt khác hai cái địa phương chờ bọn họ đã đến, nói không sai biệt lắm lý do thoái thác tạm thời ổn định bọn họ, đương nhiên, là tránh đi trên đỉnh đầu cái kia kết giới. Thời gian một phân một giây quá khứ, dự kiến bên trong, phụ thân không có tỉnh lại, trong lòng cũng không có nhiều ít thất vọng. Nhưng, thật ra có điểm quả nhiên như thế cảm giác, tình nhi uống cạn ly chung trà, phất tay ngăn cản mạc ngữ lại lần nữa thêm trà động tác, đêm nay đã uống lên một bụng thủy, lại uống xong đi, chỉ sợ tinh thần sẽ càng thêm phấn khởi, địch hy đẩy cửa tiến vào, để sát vào tình nhi thấp giọng bẩm bao nói, tiểu thư, trung ly chắc ra cung, tình nhi nhướng mày, hắn ra cung trước có cùng lệ phi gặp qua sao, không có. Thu được ngoài cung truyền tiến vào tin tức sau, hắn liền trực tiếp ra cung. Thực hào, lá gan thật không nhỏ, trung ly chắc nếu là dám can đảm mở cửa thành thả người tiến vào, nàng sẽ làm hắn biết mưu nghịch là bao lớn tội lỗi. địch hy, ngươi đi theo là thư dục. Thư dục ước lượng mũi chân tiến vào, khom người đáp, có thuộc hạ. Ngươi đi nói cho mục một tiếng, liền nói tam hoàng tử ra cung thư dục ngẩn người chợt trầm giọng đáp là thuộc hạ lập tức liền đi tình nhi cũng không biết mục sẽ như thế nào làm mục chưa nói nàng cũng không hỏi quản được nhiều lạnh nhân tâm không nói còn sẽ quấy dày nhân ra bước đi lệ cẩm trạch không biết người này sẽ như thế nào làm chẳng lẽ liền như thế rằng co chờ hừng đông chính là xem hắn tự tin tràn đầy bộ dáng hắn lại nhiều vài phần không khẳng định thư dục đem tin tức truyền đến sau Cái này được xưng là mục đại nhân nam nhân rốt cuộc gia mệnh lệnh, ngươi đi điều động một đạo nhân mã tới, một hồi nếu là trong thành có cái gì xôn xao từ bọn họ ra mặt, cửa thành người che dấu lên, chờ ta bước tiếp theo mệnh lệnh, là, mục cười đến cùng cái hồ ly dạng, hắn đương nhiên có thể làm càng nhiều an bài, tỉ như nói đem những cái đó quấy rối người bắt lại, hoặc là làm hiên viên phái vài người đi khống chế trường hợp, chính là hắn mới không cần. Nếu cái kia cái gọi là tam hoàng tử dám có điều động tác, vậy muốn cho hắn lộ ra ngoài đến càng hoàn toàn, hắn không phải tưởng mở cửa thành sao, vậy làm hắn sở đến cửa thành nơi đó đi. Sở đến, khai không khai, nha nha nha, vẻ mặt của hắn nhất định sẽ thực xuất sắc. Đợi non nửa cái canh giờ sau, ly phía nam cửa thành không xa một nhà cửa hàng đột nhiên cháy, hòa thế rất lớn, không lập tức cứu hỏa nói khẳng định sẽ nguy hiểm cho đến bên cạnh hộ gia đình. Từ trong phòng phịch ra tới không ít người, quần áo chỉnh tề, một chút đều không có từ trên giường bừng tỉnh bộ dáng gân cổ lên hô to, người tới nào, cứu hỏa a mau tới người, nửa đêm thời gian, trong. Thành sớm đã là một mảnh yên tĩnh, này từng tiếng truyền ra thật xa, bừng tỉnh không ít người, sôi nổi cầm trang thủy đồ vật hướng bên này tới rồi, cửa hàng hai bên tiểu nhị càng là gấp đến độ không được, như thế đại hỏa khẳng định sẽ đốt tới chính mình chủ nhân bên này, chạy nhanh một bên phái người đi thông báo chủ nhân, một bên tổ chức người đem quý trọng đồ vật dọn ra tới, liền tính giữ không nổi, giảm bớt tổn thất cũng là tốt, mục đình chú ở giữa không chung, mặc kệ. Nhìn đến hắn những cái đó binh lính có bao nhiêu kinh hãi liền như vậy lạnh lùng nhìn, thật là vừa ra vụng về trò khôi hài, nhưng là còn chưa đủ, thiêu này một mảnh tình nhi tiểu thư cũng bồi đến khởi, làm người nọ lộ ra ngoài tới mới là mục đích của hắn. nghĩ nghĩ, đem Hiên Viên kêu lại đây. Hiên Viên như hắn giống nhau đình chú ở giữa không trung. ngươi phái ra mấy cái tiểu yêu ngầm che chở điểm những nhân loại này. đồ vật thiêu không có việc gì, đừng ra mạng người. tình. nhi tiểu thư đại khái sẽ không muốn nhìn đến. Hiên Viên so với hắn càng hiểu nhà mình tiểu thư, đương nhiên biết tiểu thư không nghĩ nhìn đến người khác nhân nàng mệnh lệnh mà gián tiếp bỏ mạng. là. Ta lập tức an bài. Lệ cẩm trạch lập tức đem người phái đi ra ngoài. Sao vừa thấy đi. Cửa thành tựa hồ cũng chưa người. Ăn mặc gã sai vặt quần áo ẩn ở nơi tối tăm trung ly chắc xem đến âm thầm tâm hỉ. Chiêu này quả nhiên dùng được. Nhưng là hắn vẫn là cẩn thận. Không có chính. Mình tự mình ra mặt. Quay đầu phân phó nói. Trần mánh. Đi. Đem cửa thành mở ra. Trần mánh gian nan nuốt nước miếng một cái. Chân thẳng run lên. Vút chân tường chuyển qua cửa thành bên cạnh, tả hữu nhìn xem không ai, lá gan mới lớn chút, tự mình mở ra cửa thành, đây chính là sẽ chu chín tộc tội lớn, tam hoàng tử như thế nào liền chính là hắn là tam hoàng tử người, thế nào đều là trốn không thoát, chỉ có thể liều mạng, nói không chừng tam hoàng tử liền thật sự kia hắn. Còn không phải là công thần sao, tưởng tượng đến này, nguyên bản liền sư lực đại hắn đem ăn nãi kính đều dùng ra tới, hai mắt bức cho đỏ bừng chính là môn sách vẫn như cũ động cũng chưa động một chút trung ly chắc gấp đến độ thẳng dập chân chỉ cần mở ra cửa thành mục đích của hắn liền đạt tới hắn phảng phất đã nhìn đến cái kia kim trừng trừng vị trí ở hướng hắn vây tay cẩn thận quan sát hạ bốn phía xác định không ai sau hắn cũng sờ soạng qua đi cách đó không xa xốn sao thanh quá lớn cũng đủ che giấu trụ hắn mở cửa thanh âm bị hiện khả năng tính lại sẽ thiếu rất nhiều Chính là cửa này sách tựa như bị cố định, bất luận hai người như thế nào dùng sức, chính là mở không ra, trung ly chắc cũng là tập quá võ, sức lực tự nhiên so người bình thường muốn lớn hơn rất nhiều, nếu chỉ là giống nhau cửa thành, này hai người hợp lực thật đúng là có thể mở ra, chính là cửa này là bị mục làm thủ đoạn, phóng nhãn toàn bộ đại sáu, chỉ sợ trừ bỏ hắn chủ. Tử, không ai có thể mở ra, mục tránh ở chỗ tối. Nhìn Trung Ly chắc trở nên như vì pha màu sắc mặt cười đến eo đều thẳng không đứng dậy, ai ra, quá hảo chơi, đây là đằng long tam hoàng tử, liền như thế điểm đầu óc a. không cần hắn ra tay, tình nhi tiểu thư cũng tùy tiện thu thập hắn. Sau một lúc lâu sau, diễn rốt cuộc xem đủ rồi, mục vẫy tay làm lệ cẩm trạch lại đây, phân phó đi xuống, làm mai phục người chuẩn bị sẵn sàng, cửa thành khai sau tiến vào người giống nhau giết. Chết! Không cần cho bọn hắn phản ứng thời gian Đến nỗi trung ly chắc Lưu lại hắn một bàn tay sống thêm tóm được hắn Hiên viên Ngươi dẫn người ngăn ở mặt sau Đừng cho bên kia cứu hỏa người hiện bên này sự Là Hai người theo tiếng đi an bài Mục phỏng chừng thời gian không sai biệt lắm sau Triệt cửa thành sách thượng thi thủ đoạn nhỏ Đã đầy người là hắn Hai người đồng thời cảm giác được thủ hạ hàng rào có buông lỏng Liếc nhau Ước chế không được cao hứng Thủ hạ càng Là dùng sức lên, thực mau, môn chậm rãi mở ra, Trung ly chắc từ kẹt cửa chung ném ra một chi cây đuốc, Ánh lửa không lớn, sẽ không khiến cho trên tường thành binh lính chú ý, Nhưng là đối diện người chỉ cần cũng đủ dụng tâm, liền có thể hiện. Hiển nhiên, tiết thành nhân phi thường dụng tâm, thực mau phải tới rồi tin tức, Tấn đem mọi người tập kết lên, miêu thân khe không tiếng động tới gần cửa thành, Đêm nay không có ánh trăng, trong thành ánh lửa lại hấp dẫn ở đại bộ Phật, Người tầm mắt, điểm này, trung ly chắc nhưng thật ra nghĩ đến rất xa, chính là, nếu không phải một ý định phóng thủy dẫn bọn họ tiến vào, có lý do treo của bọn họ, trung ly chắc kế sách chính là lệ cẩm trạch đều không thể gạt được, liền tính cửa thành bên này binh lính đều bị dẫn đi rồi, chính là trên tường thành binh lính vẫn là ở, bọn họ nhân số lại thiếu cũng không đến mức thiếu đến người khác hiện không được, một khi bị hiện, loạn tiên bắn chết đều là có lý do, thật không? Biết cái này quốc gia kiến quốc hoàng đế là như thế nào tưởng, một cái hoàng thành kiến ở chính giữa nhất, không có nhưng dựa vào địa phương, liền điều sông đào bảo vệ thành đều không có, duy nhất ưu thế chính là, một khi bị vây thành, hoàng thất có cũng đủ địa phương có thể chạy trốn, kia nếu như bị mọi người phản, sở hữu lộ đều phá hỏng, chỉ còn một cái lẻ loi hoàng thành, có thể trốn chạy đi đâu. Sách, mục trong lòng thổi qua nở nhiều mặt pháp bắt sống hoàng đế. Nghĩ lại, Cái kia tự cho là kế hoạch rất khá tam hoàng tử, xem ra đằng long vẫn là rất ổn định, liền tính là hoàng thất đấu tranh đều thực ôn hòa, bằng không, một cái hoàng tử như thế nào sẽ nghĩ ra như thế tỏa đưa tới, nếu là đổi thành hắn, mục trong lòng lại thổi qua nở nhiều thả người vào thành mà không bị người giác phương pháp quả nhiên, hắn mục đại nhân chính là so người bình thường muốn thông minh, chập, thật sự là xin lỗi, mấy ngày nay học xe gõ chữ làm liên tục, ngày hôm qua. Khảo thí thời điểm khả năng khẩn trương quá mức, trở về liền đau đầu, hôm nay lại thức dậy vãn, này trương hiện tại mới mã ra tới, hảo tưởng chỉ càng một trương nột, ân, quỷ quỷ khảo thí qua, liền trở lấy bằng lái, cạc cạc, kỳ thật này cũng không thể quái chung ly chắc, hoàng gia huynh đệ tỷ muội, đại hoàng tử là liền tranh đấu cơ hội cũng chưa cho bọn hắn liền ly cung, duy nhất sẽ cùng hắn tranh thượng một tranh chính là lão thất, mà lão thất kia tính tình xúc động đến không. Một chút đầu óc, liền tính là có thái phó những người đó ở mặt sau cho hắn chống lưng, còn không phải bị hắn ép tới gắt gao, nhưng là mẫu phi vẫn luôn nhắc nhở hắn phải chú ý nhị hoàng tử, hắn liền vẫn luôn không thấy ra tới nhị hoàng huynh đến tột cùng nơi nào đáng giá đề phòng. Lại nói tiếp nhưng thật ra mục trách oan đằng long khai quốc hoàng đế, hoàng thành như bây giờ tình huống cũng không thể trách hắn, hắn nhưng không nghĩ tới chính mình con cháu như thế không biết cố gắng. Đem 12 đại chủ thành phân phong đi ra ngoài, trở thành 12 cái quốc Trung Quốc, ngày thường cũng là nghe điều không nghe tuyên. Nguyên bản là bị hộ ở chính giữa nhất bị bảo hộ hoàng thành liền thành như bây giờ. Ẩn ở, ở nơi tối tăm các tướng sĩ si nắm chặt vũ khí, nhìn tam hoàng tử nhất cử nhất động, nghi vừa rồi nhận được mệnh lệnh trên chán mồ hôi lạnh thẳng rớt. Đêm nay thượng bị trở ở bên ngoài người là ai bọn họ cũng đều biết, chính là thống lĩnh cư nhiên. Mệnh lệnh cho bọn hắn hạ như vậy mệnh lệnh. Tam hoàng tử này rõ ràng là muốn thả người vào thành, theo lý thuyết thống lĩnh này ra mệnh lệnh đến cũng không sai, không đến tuyên triệu tự tiện hồi hoàng thành, ấn luật đương chú, chính là đây là tiết thống lĩnh, lệ phi nương nương phụ thân, tam hoàng tử ông ngoại, người này là tam hoàng tử bỏ vào tới, tổng không thể liền tam hoàng tử đều chém đi, càng muốn, thẩm nhiên hãn rớt đến càng nhiều, chỉ chốc lát, trên lưng đã toàn, ước, đáng chết, Hắn đêm nay như thế nào đã bị điều đến cửa nam tới đâu? Trong một đêm thay đổi thống lĩnh, nếu là thay đổi người khác, hắn còn có thể đi đầu chống cự một chút, chính là lệ cẩm trạch là ai à, là tím sử, mỗi ngày đi theo bên người hoàng thượng, nếu là cùng hắn đối nghịch, hậu quả như thế nào hắn tưởng cũng không dám tưởng, chỉ có thể ngoan ngoan nghe lệnh hành sự, nguyên bản cho rằng bọn họ sẽ bị điều chỉnh một phen, chính là mấy ngày nay xuống dưới, trừ bỏ đêm. Bọn họ mấy cái thủ tướng đổi hạ vị trí. Cái gì cũng chưa biến. Vẫn là từng người lánh như vậy nhiều binh. Cái này làm cho hắn trong lòng định rồi rất nhiều. Nếu là không có đêm nay này nói mệnh lệnh. Hắn tưởng hắn sẽ cảm kích lệ đại nhân. Tả tưởng là cái khó. hữu tưởng vẫn là khó. Thế khó xử dưới. Chỉ có thể lựa chọn đối chính mình có lợi nhất. Hoàng cung hiện tại hướng gió là hướng an ninh công chúa bên kia thổi. Liền hắn nghe tới tin tức. Lệ đại nhân là trong hoàng cung. Cùng an ninh công chúa tiếp xúc nhiều nhất người Quan hệ cũng không tồi Mà bị phái tơi chủ quản việc này nam nhân Chứ không nói hắn vốn chính là an ninh công chúa phái tơi Quang kia một tay huyền phù ở trên bầu trời bản lĩnh liền Không phải người bình thường có thể làm được Có này đó nguyên nhân Hắn đương nhiên biết nên làm như thế nào Thiên sập xuống có cao cái đỉnh Hắn chỉ lo chấp hành mệnh lệnh là được Lại nói như thế nhiều người ở Lại là đại buổi tối Ai biết Hạ giao nhỏ sẽ là ai, tự mình an ủi một phen, trong lòng càng là đại định. Nhĩ tiêm nghe được một ít động tĩnh thẩm nhiên hướng sau lưng làm cái thủ thế, mọi người đều nắm chặt vũ khí, xúc thế đãi. Cửa thành dày nặng thanh âm dầu di vang lên, nếu là ở ngày thường, thanh âm này rất là rõ ràng có thể nghe, chính là hiện tại cách đó không xa ồn ào thanh hoàn toàn che đậy này cổ thanh âm. Tiết thành nhân rất là thật trọng, tiên tiến tới chỉ là một ít binh lính bình thường, nhìn đến bọn họ sinh an toàn tín hiệu sau mới yên tâm theo tiến vào lệ cẩm trạch đếm đếm cái này số lượng người hoàn toàn có tin tưởng có thể bắt lấy sờ sờ bên hông vũ khí hiện tại liền chờ mục đại nhân mệnh lệnh trung ly trác nhìn đến tiết thành nhân trong mắt quang mang lượng đến phảng phất có thể chiếu sáng lên này đêm tối đẩy ra phía trước người đón qua đi ông ngoại tiết thành nhân nhìn đến hắn trong mắt cũng là một mảnh ý cười hắn liền biết trác nhi có biện pháp có thể cho bọn họ vào thành làm tốt lắm trác nhi hiện tại an bài chúng ta lẫn vào trong thành mặt lại quá hai cái canh giờ mặt sau người hẳn là liền có thể chạy tới bình minh thời gian nhất tùng tá đến lúc đó chúng ta lại tiết thành nhân làm cái thủ thế trên mặt có nhất định phải được tự tin hắn cùng trung ly trác vẫn luôn có đặc thù tin tức ống dẫn tin tưởng những người khác cũng có cho nên được đến tin tức độ thực mau trác nhi tin vừa đến hắn liền dẫn người chạy đến bởi vì lên đường đuổi đến cấp liền bỏ lỡ một ít việc trung ly trác cũng đối ngoại công thế lực quá mức tự tin cho nên tiết thành nhân cũng không biết tình nhi ở trong cung tin tức hắn còn vẫn luôn cho rằng hoàng thượng đúng như trung ly trác theo như lời như vậy hôn mê bất tỉnh rất có khả năng băng hà trung ly trác đang muốn nhắc nhở hai câu chỗ tối chuyển đến xa lạ thanh âm làm hắn tâm đột nhiên trầm đi xuống cái loại này không trọng cảm làm hắn có điểm đứng thẳng không được Nơi nào đều không cần đi, liền giao đãi tại đây đi, động thủ, được đến mệnh lệnh, ẩn ở nơi tối tăm nhân má thượng vây quanh lại đây, muốn mau, bọn họ cũng đều biết. Tiết thành nhân biết sự tình bại lộ, trên mặt hiện lên một chút hoảng hốt, chính là rốt cuộc là một phương chư hầu, lập tức liền ổn định xuống dưới. Các ngươi muốn làm cái gì, ta chỉ là tưởng cùng ta cháu ngoại gặp mặt nói thượng hai câu, nếu là không cho phép, ta lập tức lui ra ngoài đó, là... Mục lạnh lùng cười, nhân loại mưu kế a thật làm người thất vọng, nếu là đổi đến bọn họ nơi đó, căn bản không cần dùng này đó kế, trực tiếp dùng nắm tay nói chuyện, ai quyền đầu cứng, ai chính là lời nói sự giả. Lệ cẩm trạch từ chỗ tối đứng ra, tiết thành nhân lúc này mới thấy rõ ràng, hoàng thành thống lĩnh sớm không phải trước kia vi thiên, mà là đổi thành tím sử lánh lệ cẩm trạch. Chắp tay, nguyên lai like là lệ đại nhân, lão phu tin tức bế tắc. Còn không biết lệ đại nhân, kiêm thống lĩnh chức, thật đáng mừng. Ngươi không biết việc nhiều, động thủ. Bất hòa hắn vô nghĩa, lệ cẩm trạch rút ra bên hông nguyên kiếm run lên, dẫn đầu vọt qua đi. Hắn mục tiêu là tiết thành nhân bên người hộ vệ, bọn họ đoàn người trung thân thủ tốt nhất người. Nhìn đến thống lĩnh đều động thủ, những người khác cũng không khách khí, cầm lấy vũ khí vọt qua đi. Mục cao cao tại thượng nhìn, làm cái đơn giản tính âm kết giới không cho này một phương thiên địa sinh sự đưa tới những người khác nhìn chăm chú, này kết giới là chủ tử cường hạ, ách cũng không phải cường hạ, chủ tử lười dùng đến nhiều nhất chính là kết giới mặt khác bản lĩnh nhưng thật ra lộ đến thiếu, hiên viên lánh người ẩn ở chung quanh, có người ra cái kia phạm vi liền bổ thượng một đao, mặt khác thời điểm sẽ không quá nhiều tạo thành sát nghiệt hắn tin tưởng đây cũng là tiểu thư ý tưởng tiết thành nhân lúc này là thật sự cảm thấy không ổn Nguyên bản hắn lý do liền, không đứng được chân, buổi tối không có khẩn cấp quân tình không mở cửa thành là đằng long tổ tiên truyền xuống tới, hắn trộm dẫn người vào thành nguyên bản liền phạm vào kiêng kỵ, bị người đổ ở chỗ này trở thành gian tế giết đều là có lý, thẳng đến lúc này hắn mới biết được chính mình trúng kế, chính mình cháu ngoại nhất cử nhất động chỉ sợ đều bị người giám thị, mục đích chính là đem bọn họ tận diệt, liền không biết là ai thiết hà như thế cái độc kế, nhìn mang tiến vào. Người càng ngày càng ít, tiết thành nhân không ngừng từ nay về sau lui, ra khỏi thành là không có khả năng, cửa thành không biết cái gì thời điểm đã gắt gao đóng lại, như vậy, chỉ có thể trước lẫn vào trong thành mặt lại nói, lệ nhi ở trong cung, đến lúc đó chỉ có thể làm nàng đi cầu cầu tình. Tưởng là nghĩ đến khá tốt, chính là hiên viên như thế nào sẽ cho hắn cơ hội như vậy, nhìn đến hắn tới gần bên này, một chân đem hắn đã hồi trong đám người, tiết thành nhân quay đầu lại. Rõ ràng nơi đó là trống không, như thế nào khả năng như thế nào sẽ lúc này Trung Ly chắc đã biết chuyện xấu, hiện tại nếu muốn không phải khác, mà là nghĩ như thế nào giải thích hắn lúc này xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa khai cửa thành, nếu là không có cái giải thích, chỉ sợ rất nhiều người sẽ không bỏ qua hắn, trước sẽ không bỏ qua hắn, đó là điều khiển từ xa này hết thảy an ninh, lúc này hắn muốn vẫn là không biết này hết thảy đều ở an ninh giám thị trung, hắn liền thật là ngốc tử. Nếu là phụ hoàng tỉnh lại biết này hết thảy, đừng nói ngôi vị hoàng đế, chỉ sợ có thể hay không giữ được tánh mạng đều thành vấn đề. Lệ cẩm trạch hoàn toàn không có lưu thủ, giải quyết xong cái kia cao thủ sau, liền nhào hướng những người khác, vẫn luôn đi theo hắn bên người chú nhạc tắc nhào hướng tiết thành nhân. Mục đại nhân mệnh lệnh là, người này không thể lưu, kia liền không có lưu lại tất yếu, nếu mục đại nhân như thế nói, khẳng định cũng có an ninh công. Chúa mệnh lệnh ở trong đó... Hắn chỉ cần làm theo là được. Cứu mạng A, cứu mạng A. Tiết thành nhân trong mắt hoảng loạn càng sâu, nhìn hướng chính mình đâm tới kiếm, trảo qua bên người một cái hộ vệ che ở chính mình bên người. Chính mình té ngã lộn nhào từ nay về sau lui, đầy người khí độ đã sớm biến mất không thấy, chỉ còn lại có chật vật. Mới vừa may mắn chính mình thoát được tánh mạng, tiếp theo kiếm lại xuất hiện ở trong tầm mắt, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể. Trơ mắt nhìn mũi kiếm đâm vào chính mình ngực Các ngươi không thể giết ta Không thể Ta là lệ phi nương nương phụ thân Là tam hoàng tử ông ngoại Là thanh châu thành lĩnh chủ Các ngươi đây là di hạ phạm thượng Các ngươi không thể giết ta Nắm chặt thân kiếm Kiếm hai lưỡi cắt qua hắn tay Huyết tích đát tích đát đi xuống lưu Chính là so với ngực đau Điểm này đau hắn hoàn toàn không cảm giác Chỉ nghĩ càng dùng sức bắt lấy thân kiếm Làm nó không hề đi xuống thứ muốn mất mạng lần này thật sự muốn mất mạng hắn không muốn chết không muốn chết thân mình chậm rãi từ nay về sau đảo đi tay vẫn là nắm chặt thân kiếm hai mắt trợn lên trong miệng toái toái niệm chứ chu nhạc nghe xong cái rõ ràng mắt hướng tam hoàng tử phương hướng viết liếc mắt một cái chợt rời đi không cần hắn đi nhớ thương sẽ tự có người thu thập hắn trung ly chắc không phải không nghĩ rời đi chính là đương hắn nhìn đến ông ngoại ở hoàn toàn không ai địa Phương bị người đã trở về liền biết an ninh bên người những người đó ở chung quanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn ông ngoại chết ở trước mặt hắn, hắn lại liền kêu sư lực đều không có. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, đầy đất thi trung gian liền hắn còn đứng, chung quanh binh lính lấy vũ khí tay cũng không có buông xuống, bọn họ sát thật không dám đối tam hoàng tử xuống tay, nhưng là bên trên mệnh lệnh không xuống dưới, bọn họ cũng không dám tùng tá. Mục lúc này mới thong thả ung, Dung hiện ra thân tới Nhìn sắc mặt trắng bệch trung ly chắc thẳng lưu lưỡi Này liền sợ hãi Có lá gan mở cửa thành thả người tiến vào Lại liền điểm gánh vác dung khí đều không có Này còn không có đem ngươi như thế nào đâu Sách Ngươi nhưng đừng đái trong quần Nghe khẩu khí này trung ly chắc liền biết Người này sẽ không bỏ qua chính mình Càng là tâm hoảng ý loạn Ta là đằng long tam hoàng tử Ta nguyện ý tiếp thu phụ hoàng trừng phạt Các ngươi không thể giết ta giết ngươi ta chưa nói muốn giết ngươi a bất quá đại giới vẫn là muốn phó một chút ngủ không đủ a ngủ không đủ ngày mai hẳn là liền có thể đúng hạn đổi mới cũng không thấy hắn có cái gì động tác nguyên bản hoàn chỉnh vô khuyết trung ly chắc tay phải sóng vai mà đoạn thẳng đến thân thể vô pháp cân bằng trung ly chắc lúc này mới hiện không thích hợp cúi đầu nhìn đến trên mặt đất chính mình cánh tay đau đớn nháy mắt đánh úp lại a lệ cẩm trạch tiến lên đánh hôn mê Hắn, đại khái lúc này, ngất xỉu đi là trung ly chắc nhất hy vọng, dùng bọn họ cấp chính mình chữa thương phương pháp chói chặt miệng vết thương, lại làm huyết như thế chảy xuống đi, không cần hoàng thượng xử phạt hắn, hắn cũng đã đổ máu mà đã chết, mặc kệ như thế nào nói, hắn đều không thể làm tam hoàng tử chết ở chỗ này, với hắn, với an ninh công chúa đều bất lợi, tuy rằng so không được đối an ninh công chúa cùng đại hoàng tử yêu thích, nhưng là bọn họ nhiều năm không ở. Trong cung, dĩ vãng còn tính đến hoàng thượng niềm vui đó là tam hoàng tử, nếu bởi vì việc này làm hoàng thượng đối an ninh công chúa có cái nhìn, kia liền đại đại không đáng giá, thẩm nhiên sắc mặt có chút bạch, đêm nay cũng thật đủ kích thích, giết cái lính chủ, lộng tàn cái hoàng tử, thật sự là quá điên cuồng, chính là nhìn xem lệ thống lĩnh, nhìn nhìn lại mục đại nhân, đều cùng cái không có việc gì người dường như, kia hẳn là chính là có nắm chắc đi, lệ cầm trạch đương. Nhiên biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Xoay người dường như không có việc gì phân phó nói. Trên mặt đất những người này trước đừng nhúc nhích. Đem này một mảnh không chế lên. Không được bất luận kẻ nào tới gần. Bình minh sau sẽ có sao tục bộ đội đến. Còn có hai cái canh giờ. Đại gia thay phiên nghỉ ngơi một hồi. Yên tâm. Việc này sẽ không trách đến các ngươi trên đầu tới. Thẩm nhiên trầm giọng đáp. Là. Mà tướng sẽ an bài hảo. Lệ cẩm trạch gật gật đầu. Nhìn về phía mục mục, dương mắt nhìn về phía mặt khác hai cái phương hướng bọn họ sẽ như thế nào làm đâu hắn không khai thần thức nếu đây là một người bình thường thế giới hắn nhúng tay nguyên chính là hỏng rồi quy củ, tất nhiên là sẽ không lại lợi dụng nhiên với này một giới thần thông đi làm điểm cái gì kia thật sự là quá khi dễ người phỏng trường kia hai phương người tạm thời sẽ không hành động thiếu suy nghĩ ngươi làm người nhìn kỹ là được hiên viên, ngươi phái hai người đi nhìn chầm Chầm, ta về trước cung hướng Tình nhi tiểu thư nói hạ tình huống nơi này. Là này một đêm, này một tiểu phương trong thiên địa sinh sự liền gần trong gang tấc người đều không có hiện, khi bọn hắn cảm thấy có chút dị thường khi, nơi này đã không được bất luận kẻ nào đến gần rồi, chỉ có cẩn thận nhân tài sẽ hiện, mấy ngày sau nơi này trên mặt đất đều là màu đỏ sập, đó là huyết tẩm lâu rồi mới có nhan sắc. Trong cung, Tình nhi dựa bách lý liên dịch nhắm mắt nghỉ ngơi, hoàng Viện trưởng mắt cũng không dám nâng ngồi ở long sàng phía trước, thời khắc chú ý hoàng thượng tình huống, chiếu an ninh công chúa cách nói cùng chính hắn bắt mạch tình huống tới xem, hoàng thượng hẳn là mau tỉnh, chính là cái này mau rốt cuộc là có bao nhiêu mau, hắn cũng vô pháp nói rõ ràng. Mục lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong phòng, tình nhi mở ra mắt, cũng không phải nàng tu vi cao đến có thể nhận thấy được mục đã đến, mà là bằng cảm giác tình huống như thế nào. Mục hơi chọn cao mi, nếu không phải quen thuộc tình nhi tiểu thư đấy, hắn nhất định sẽ bị hù qua đi. Tiết thành nhân đương trường bị giết, Trung Ly chắc phế đi tay phải. Tình nhi chỉ là gật gật đầu, cũng không cảm thấy như thế làm có gì không đúng địa phương, mặc kệ là ai, làm chuyện sai lầm luôn là muốn trả giá đại giới. Nhưng thật ra sau lưng Hoàng viện trưởng chừng lớn mắt, đây là không phải quá độc ác điểm. Hoàng tử thân tàn là tuyệt đối không có khả năng vinh. Đăng đại vị, lấy phương thức này tước đoạt hắn tư cách chỉ sợ so giết hắn còn làm hắn khó chịu đi. Mặt khác hai nơi đâu? Án binh bất động, tay phải nhẹ nhàng đánh đỡ, tình Nhi suy nghĩ một hồi, nói, không nhúc nhích liền không cần đi quản bọn họ, phái người đem tiết thành nhân kết cục nói cho bọn họ, làm cho bọn họ suy xét rõ ràng, nếu bọn họ vẫn là động thủ vậy không cần khách khí, bắt lấy một cái là lấy, bắt lấy ba cái cũng là lấy sấn này cơ hội đoạt lại tam thành cũng không tồi, tình nhi tiểu thư cao kiến ta sẽ an bài hảo một lúc này lòng tràn đầy vui mừng vẫn luôn cho rằng xem trọng tình nhi tiểu thư lại không nghĩ rằng mỗi khi tái kiến luôn là sẽ có tân hiện như vậy thủ đoạn như vậy tâm trí như vậy biết lấy hay bỏ thật sự là minh không điện tốt nhất chủ mẫu người được chọn hắn vẫn luôn lo lắng tình nhi tiểu thư sẽ quá mức tâm từ Không thể khống chế những cái đó kiệt ngạo không thuận người, hiện tại xem ra là hoàn toàn. Không cần gánh cái kia tâm, không hổ là chủ tử, ánh mắt nhất lưu, cũng không mệt minh không điện nhiều năm như vậy bị chủ tử mọi cách lăn lộn. Tình nhi cũng không biết nói mục lúc này tâm lý hoạt động, thẳng nghĩ mặt sau sự nên như thế nào giải quyết. Thanh châu mặt sau bộ đội làm lệ cẩm trạch đi hợp nhất, nếu không được vũ lực thu phục, làm hiên viên phái ra vài người đi áp chặt tóm lại không thể lúc này làm cho bọn họ bị người lợi dụng tình nhi là hạ quyết tâm muốn thừa dịp lần này cơ hội vì ca ca phố yên ổn giai đoạn tiết thành nhân chính là một cái đột phá khẩu hơn nữa là tự động đưa tới cửa tới nàng cũng sẽ không khách khí đến nỗi lệ phi nương nương tin tưởng phụ hoàng sẽ xử lý tốt muốn nói thu hồi những cái đó phân phong đi ra ngoài chủ thành không có người sẽ so phụ thân càng vội vàng hoàng đế nữ nhân nhiều đến là Không kém lệ phi một cái Mục trong lòng tiểu ác ma Phịch vùng vẫy nghĩ ra được làm ác Vũ lực thu phục Vũ lực thu phục Ai nha, có kịch vui để xem Hắn muốn ở trong đó sắm vai cái Như thế nào nhân vật đâu Trọng mắt loạn chuyển gian Ngắm đến chủ tử cười như không cười mặt Như bị một thùng nước đá từ đầu xối đến chân Trong lòng đều lạnh một đoạn Mục lập tức đoan chính gương mặt Trong lòng tiểu ác ma Cũng bị hắn nhét trở lại trong một góc Hiện tại tuyệt đối không thể ra tới làm ác, tuyệt đối tuyệt đối không thể, hắn nhưng không nghĩ lúc này bị chủ tử tìm cái lấy cơ ném về đi. Đổi á hoặc là những người khác xuống dưới, kia hắn sẽ thiếu nhiều ít lạc thú a là, thỉnh tình nhi tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ xử lý tốt, tuyệt đối không ra sai lầm. Này giống như bảo đảm nói làm tình nhi ghé mắt, nàng làm cái gì nói cái gì sao, như thế nào đột nhiên như vậy thái độ. Nghi hoặc ánh mắt nhìn phía bên người nam nhân, bách lý liên dịch hồi nàng cái vô tội gương mặt tươi cười, thuật tay đem nàng một lần nữa kéo về trong lòng ngực ôm, ánh mắt đại thứ thứ. Quét về phía hắn đại quản gia, trong mắt cảnh cáo phi thường rõ ràng, mục nếu là đặt ở cái này giao diện, tuyệt đối chính là cái loại này ba ngày không đánh, leo lên nóc nhà lật ngòi tính tình, không có việc gì đều phải tìm điểm sự ra tới người, đằng long trận này náo nhiệt hắn xem như đuổi kỷ, Nhưng là hắn làm việc, tuyệt đối làm người yên tâm, sẽ không ra chút nào sai lầm, tuy rằng quá trình khả năng sẽ khúc chiết chút. Tình nhi chụp bay hắn tay, ngồi thẳng thân mình, có cái gì đột tình huống ngươi xem xử lý là được, không cần tới xin chỉ thị ta, ta vẫn luôn cảm thấy, vũ lực so cái gì đều dùng được, các ngươi có thể thích hợp dùng, chỉ là, tận lực không cần dính dáng đến vô tội dân chúng, là, ta đã biết. Nếu là không có mặt khác phân phó, ta liền trước đi xuống an bài, rời xa chủ tử, lấy sách an toàn, mục trong lòng yên lặng bỏ thêm một câu, tình nhi gật đầu, đi thôi, vất vả ngươi, mục hành lễ, nháy mắt biến mất ở trong phòng, như tới. Khi vô tung vô ảnh, nếu là có thể, hắn còn tưởng càng mau, ở náo nhiệt không thấy song phía trước, hắn tuyệt đối tuyệt đối không cần bị chủ tử ném trở về. Bách lý liên dịch trăm vô nhảm chán nhướng mày, đại khái là ở thẳng nhiên cư ngốc lâu rồi, trong hoàng cung khí vị làm hắn phi thường chán ghét, từ tiến vào hoàng cung kia một khắc bắt đầu, hắn liền ở trên người hạ kết giới, không cho những cái đó dơ độ vật tới gần chính mình, cho dù là không khí đều không cho phép, đương. Nhiên, tình nhi trên người cũng bị hắn hạ đồng dạng kết giới, may mắn tình nhi không có sinh hoạt ở cái này địa phương. Bằng không như thế nào đều không thể có như vậy Linh động lịch sự tao nha khí chất Hắn ái cực kỳ như vậy tình nhi Đem tình nhi mệnh lệnh Chuyển đạt cấp lệ cẩm trạch cùng hiên viên Một người một yêu đều không có dị nghị Phân công nhau đi an bài Bọn họ cũng đều biết Việc này quan hệ có bao nhiêu đại Không dám có chút chậm trễ Ngày mới tờ mờ sáng Địch Hi liền trở về bẩm báo Từ Thanh Châu Phương hướng tới sau tục bộ đội đã tới Nhân số không ít Chỉ sợ có 20 vạn tả hữu binh lực, phòng trừng toàn bộ Thanh Châu thành binh lực đã dốc toàn bộ lực lượng. Mục Ngo ngoe rục dịch, chính là tưởng tượng đến chủ tử ánh mắt, cường tự khống chế chế chính mình bình tĩnh lại. An bài nói, lệ cẩm trạch, nhiệm vụ của ngươi chính là chuẩn bị chuẩn bị, chở bọn họ đóng quân xuống dưới sau đi cùng bọn họ tiếp xúc, hiên viên, ngươi người. Chính là ở bọn họ khó thuần hoặc là khó xử lệ cẩm trạch khi hảo hảo làm cho bọn họ mở mở mắt, mặt khác sự. Các ngươi hai thương lượng tới, mục đích chỉ có một, đem này chi binh lực nắm ở trong tay, một khi kia hai cái phương hướng người có dị động, này chi binh lực có thể tạo được tác dụng, nhất vô dụng cũng không thể làm cho bọn họ ngốc bị người trở thành phá hôi. Là tiết thành nhân thật là không có đầu óc, binh vây hoàng thành A, này không phải tìm chết sao, cũng cho. Mặt khác hai cái phương hướng người xuất binh lý do, kia hai người liền thông minh nhiều. Bọn họ tới người khẳng định cũng không ngừng có như thế điểm. Nhưng là sau tục bộ đội muốn chậm hơn rất nhiều. Một khi không đúng, còn có thể tìm ra lý do tới. Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. À, này tiết thành nhân đến tột cùng là muốn ăn nhiều nhiệt đậu hủ. Mục lắc lắc đầu, ẩn thân hình thoải mái hào phóng đi theo lệ cẩm chạch sau lưng theo đi ra ngoài. Hắn cũng không dám từ không. Trung Phi, chủ tử kết giới hơi thở hắn nghe được đến. Toàn bộ kết giới chính là cái nửa vòng tròn hình Trên tường thành nơi đó là ép tới thấp nhất Ẩn thân hình đứng ở lệ cẩm trạch bên người Nhìn hắn vẻ mặt nghiêm khắc cùng kia phương tướng lãnh giao thiệp Nhìn hắn nghiêm nghị không sợ nói đạo lý lớn Nhìn hắn nháy mắt ra tay đánh chết ngầm muốn động thủ người Lại đến yêu tộc ra tay Vừa ra vừa ra tuồng Mục xem đến mùi ngon Nơi này nhân loại so với bọn hắn nơi đó nhưng Có ý tứ nhiều Đặc biệt là kia sắc mặt trở nên Sách, so vỉ pha màu còn vỉ pha màu, cuối cùng không chút nào ngoài ý muốn từ đối phương trên mặt trong mắt nhìn đến sợ sắc, rồi mới bị lệ cẩm trạch liền hống mang dọa liền thu phục, có chút người đương nhiên là không cam lòng, bất quá cam không cam lòng mục không xem ở trong mắt, này cũng không phải hắn nên lo lắng, hắn chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn những người này có thể khởi thượng tác dụng là đến nơi, đến nỗi sau này. Kia không phải nơi này hoàng đế nên nhọc lòng sự sao? Thái Dương dâng lên khi, bên này hết thảy ổn thỏa, ở lệ cẩm trạch an bài hạ, sở hữu tướng sĩ ở ngoài thành trát nổi lên lều trại. tuy rằng còn có nghi ngờ, cũng không rõ ràng lắm tiết lĩnh chủ tình huống, nhưng là khi bọn hắn nhìn đến từ Hoàng Thành Trung đưa ra tới một xe một xe ăn khi, lại nhiều bất mãn cũng đi theo tiên đồ ăn thịt tươi nuốt đi xuống, mấy ngày nay hành quân gấp, mỗi ngày trừ bỏ ngạnh đến có thể tạp người. Lương khô vẫn là lương khô, lúc này có thể ăn thượng một đốn như vậy nhiệt cơm nhiệt đồ ăn, bọn họ phi thường thỏa mãn, đến nỗi mặt khác, đó là mặt trên người nên quan tâm sự, dù sao bọn họ nghe theo hoàng cung ra mệnh lệnh ai cũng chọn không ra sai không phải. Quỷ quỷ có phải hay không thực ngoan đâu vội đến muốn chết dưới tình huống đều bảo đảm song càng, cho nên, thân ái nhóm, có phiếu phiếu coi như là khen thưởng đưa quỷ quỷ đi sao sao đại gia, hiện tại đặc thù thời khắc. Cửa thành tất nhiên là không khai, lệ cẩm trạch ở cửa thành ngoại gián hoàng bảng, lại phái binh lính ở bên ngoài giải thích, để tránh không biết chữ dân chúng không biết tình huống, đảo cũng không ai mắng chửi người, chỉ là nhân tâm rốt cuộc bắt đầu không xong. Điểm này tình nhi đương nhiên biết, nhưng là biết phụ thân liền mau tỉnh, chỉ cần phụ thân tỉnh lại, hết thảy đều đem không là vấn đề. Này một đêm đối hoàng thành các tướng sĩ tới nói có thể coi như là kinh tâm động. Phách Thế cho nên đất chống khi cũng không vài người có thể ngủ được. Hoàng thành an ổn quá nhiều năm. Hoàng thành binh lính không biết thay đổi nhiều ít phê. Nhiều nhất chính là chào chảo tiểu tặc. Không chế cửa thành. Giáo huấn mấy cái không nghe lời. Chưa từng giống tối hôm qua như vậy tinh phong huyết vũ. Như ở Tu La Chẳng. Bắc môn cùng đông môn các tướng sĩ càng là không dám tùng tá. Có cửa nam ví dụ. Bọn họ càng là gắt gao nhìn kỹ cửa thành. Chỉ cần cửa thành không. Khai bọn họ tánh mạng liền không ngại, nếu là cửa thành phá, đương này sung yếu toi mạng đó là bọn họ, quan hệ đến chính mình thân gia tánh mạng, không ai dám không để trong lòng. Trong Hoàng Cung, tình nhi chính nhắm mắt dưỡng thần, mặc kệ như thế nào nói, hiện tại khống chế đại cục chính là nặng, các mặt đều phải suy nghĩ, cũng may mục giúp nàng chia sẻ không ít, đến nỗi bên người người nam nhân này quyền mưu loại sự thật trông kệ vào không thượng hắn, nhưng là có hắn. Tại bên người, Nàng liền trong lòng đại định, nàng biết, mặc kệ tình huống triển đến như thế nào ác liệt tình huống, nàng sau lưng đều có một tòa nhưng cung nàng dựa vào núi lớn, không ai có thể lay động. An ninh công chúa, công chúa, mau, hoàng thượng ngón tay động. Hoàng viện trưởng có điểm nói năng lộn xộn từ trên ghế đột nhiên đứng lên, cũng không màng chính mình bao lớn tuổi. Tình nhi tấn đứng dậy, lắc mình đi vào long sàng trước, cấp phụ thân bắt mạch, rốt cuộc muốn. Tỉnh sao? Này nhưng tỉnh đến đúng là thời điểm. Mạch tượng ổn định, tuy rằng không phải như vậy hữu lực, nhưng chúng loại này độc liền tương đương với một chân dẫm vào quỷ môn quan, một khác chỉ chân đều đã ngẩng lên, có thể đem người kéo trở về cũng đã là đại thiện, thân thể có thể chậm rãi điều dưỡng. Trung ly tưởng vân chỉ cảm thấy mệt, rất mệt, toàn thân trọng đến phẳng phất trên người đè ép vài người, tưởng mở mắt ra làm thành dung cấp chính mình đào chén nước tới, nhưng là đừng nói nói chuyện chỉ là mở mắt ra liền dùng rớt hắn toàn bộ sư lực quá mức sáng người ánh sáng làm hắn lập tức lại nhắm mắt lại đây là xảy ra chuyện gì ngủ một giấc mà thôi như thế nào liền loại này ánh sáng đều chịu không nổi không không đúng này không phải tỉnh ngủ sau sẽ có cảm giác ngược lại có loại bệnh nặng một hồi sau mới có cảm giác vô lực rõ ràng ngày hôm qua còn hào hào như thế nào liền sẽ sinh bệnh đâu chậm rãi lại lần nữa mở mắt ra Ấn xuyên qua, mi mắt không phải chính mình tùy thân thái dám thành dung, mà là hắn không hề nghĩ ngợi quá sẽ xuất hiện ở chỗ này người, liền tính đồng thời 10 cái người khăn che mặt che mặt ở trước mặt hắn, hắn cũng có thể phân đến ra cái nào là hắn nữ nhi, không xem dung mạo, chỉ là cặp kia mắt liền vô pháp nhận sai, thông thấu, sạch sẽ, thong dong tình nhi tưởng gọi một tiếng tới biểu đạt chính mình cao hứng, nhưng là thanh âm như là mất đi. Mặc kệ hắn như thế nào dùng sức đều. Không ra, rốt cuộc là cái gì bệnh, làm vẫn luôn không muốn hồi cung tình nhi đều đã trở lại. Tình nhi trong mắt hiện lên ý mừng, chỉ cần tỉnh lại liền không có việc gì. Xem phụ thân tưởng nói cái gì bộ dáng chạy nhanh làm vô diễm đổ chén nước lại đây. Thành Dung, ngươi đỡ phụ thân ngồi dậy dựa trên người của ngươi. Là, Thành Dung lau không biết cái gì thời điểm rớt ra tới nước mắt đi đến long sàng biên cẩn thận đỡ hoàng thượng nửa ngồi dựa đến trên người mình cũng may hắn là tập quá võ đổi làm giống nhau tiểu thái dám phỏng chừng căn bản làm không tới như vậy sự một muỗng một muỗng uy nửa chén nước không đợi trung ly tường vân nói từ bỏ tình nhi liền dừng động tác lập tức liền phải uống dược thủy không thể uống nhiều cầm chén đưa cho vô diễm đi đem buổi sáng dược ngao phụ thân tỉnh lại tin tức trước đừng truyền ra ngoài là nhìn đến phụ thân nghi hoặc ánh mắt, tình nhi cười cười, dùng trong tay khăn lùa cho hắn lau vệt. Nước, phụ thân, ngài trúng độc, cùng mẫu thân giống nhau độc. Trung ly tưởng vân trong mắt đầu tiên là hoảng sợ, lại là kinh ngạc, cuối cùng hóa thành tức giận. Ai làm? Thanh âm nghẹn ngào cực kỳ, trung ly tưởng vân lúc này mới hiện chính mình lại có thể nói lời nói. Chính là lúc này, hắn chỉ muốn biết đáp án, tuy rằng hắn biết sau màn người là ai, nhưng vẫn là muốn biết xuống tay người nọ là ai, không phải người bên cạnh, không có khả năng có này cơ hội, lúc ấy nghiên. Nhi qua đời, hắn liền biết trong cung có đối phương người, chính là lúc ấy không phải đã xử lý rớt sao, như thế nào còn, Lương Phi. Trung ly tưởng vân cứng họng trong mắt tịnh là không thể tin tưởng, chính là hắn biết tình nhi sẽ không lừa hắn, hắn không phải nghiên nhi ở trong cung quan hệ tốt nhất bằng hữu sao, lúc ấy nghiên nhi mất, Khóc đến lợi hại nhất chính là nàng Cũng nguyên nhân chính là vì điểm này Mấy năm nay hắn đi nhiều nhất Chính là nàng sân, ít nhất Ở nhắc tới nghiên nhi khi Có người có thể cùng hắn cùng nhau Hoài niệm, phảng phất là nhìn ra Phụ thân trong lòng suy nghĩ Tình nhi không hề nhiều lời cái gì Việc này nàng nói nhiều vô ích Ngược lại sẽ chọc người phản cảm Sự thật như thế Nàng nói cùng không nói kết quả đều giống nhau Dù sao người đều đã chết Châm hôn mê bao lâu Vì cái gì chấm cùng nghiên nhi chung đồng dạng độc, chấm lại không có chết. Hôn mê tám ngày, năm đó ta không phải làm người tặng chi nhân. Xâm hồi cung sao? Đó là chân chính ngàn năm nhân xâm, hơn nữa là ở linh khí sung túc địa phương trưởng thành, dược hiệu là người thường tham gấp 10 lần không ngừng. Hoàng viện trưởng đúng là dùng này chi nhân xâm điếu ở ngài tánh mạng, ta vừa lúc làm địch hy cho ngài truyền tin, đã biết tin tức liền chạy đến, ngài biết đến, ta độ thực mau. Nửa thật nửa giả lời nói phản làm người phi thường tin phục, bằng không đồng dạng độc, vì cái gì có người đã chết có người tồn tại. Trung ly tưởng vân đối này bộ lý do thoái thác liền tin tưởng không nghi ngờ. Tám ngày không thượng triều Hoàng Thành không loạn rớt. Hoàng viện trưởng nghe đến đó, nguyên bản liền rũ đầu rũ đến càng thấp, nếu là không có an ninh công chúa lôi đình thủ đoạn, đừng nói Hoàng Thành, toàn bộ đằng long đều sẽ loạn rớt, chính là an ninh công chúa ra tay sau. Chỉ sợ trong chiều những người đó thời gian rất lâu nội đều sẽ chặt che nhớ do cái này xuống tay hung ác công chúa, cho dù là nàng sau này đều không hề xuất hiện, đây là uy tín. Tình nhi đang muốn đem mấy ngày nay sinh sự đại khái nói một lần, làm cho phụ thân trong lòng có cái đế, bên ngoài truyền đến một trận ấm ý thanh, đại khái là thư dục đám người lại không dám ra tay, dùng thân thể cản lại không dám đụng vào đến thân thể của nàng, ngắn ngủn thời gian, đã tới gần cạnh cửa. Thanh âm nghe được đặc biệt rõ ràng. Bổn cung muốn gặp an ninh, lập tức, lập tức, các ngươi lại không cho khai, đừng. Trách ta không khách khí, không thể trách lệ phi lúc này thất thố, mặc cho ai một giấc ngủ dậy biết chính mình phụ thân trong một đêm bị người chặn giết ở Hoàng Thành Cửa Thành, ly nàng ngắn ngủn khoảng cách, này nguyên bản chính là làm người thương tâm sự, hơn nữa duy nhất Hoàng Nhi tay phải bị người sóng vai tước đoạn, từ đây không còn có đăng đại vị khả năng ai có thể không khí ai có thể không hận thư dục như cũ không tự ti không kiêu ngạo thỉnh lệ phi nương nương dừng bước công chúa mệnh lệnh bất luận kẻ nào không được tiến điện nhiễu hoàng thượng tĩnh dưỡng bổn cung là hoàng thượng phi tử nàng bằng cái gì mệnh lệnh bổn cung tránh ra nếu không đừng trách bổn cung không khách khí lệ phi cảm thấy chính mình mau điên rồi trước nay đều là cao cao tại thượng hiện giờ bị người đổ ở cửa Còn đem nàng chỗ dựa cùng hy vọng cấp tận diệt, này trên cơ bản chính là chặt đức nàng sở hữu niệm tưởng, nàng như thế nào có thể nuốt đến hạ. Khẩu khí này, thư dục không lùi, khom người nói, thỉnh lệ phi nương nương dừng bước, bên ngoài người rằng co, trung ly tưởng vân nhìn phía tình nhi, muốn biết đây là chuyện như thế nào, việc này dù sao là muốn nói, tình nhi cũng không có dấu diếm tính toán, tiết thành nhân lấy cần vương danh nghĩa mang binh lại đây. Lệ Cẩm Trạch không có thả bọn họ vào thành, Tam Hoàng Huynh dạng sáng thời điểm mở cửa thành thả người vào thành, Tiết Thành Nhân đương trường bị giết, Tam Hoàng Huynh chặt đứt một tay, Trung Ly Tưởng Vân hít hà một hơi, Tiết Thành Nhân mang binh vây thành. Chuẩn xác mà nói, là Thanh Châu Tiết Thành Nhân, Tùng Châu Lôi Lâm, Khánh Châu Vệ Thanh Thành đều mang binh lại đây, chỉ là Tiết Thành Nhân qua nóng nảy điểm, sau tục bộ đội cùng vô cùng, mặt khác hai người còn ở quan vọng, Tạm thời chỉ là đóng quân ở ngoài thành, đại bộ đội còn không có xuất hiện. Hiện tại hoàng thành tình huống như thế nào? Trung ly tưởng vân ngồi. Không yên, cường tự ngồi dậy, mắt nhìn chằm chằm nữ nhi, khăng khăng phải biết rằng đáp án. Tình nhi cũng không giấu diếm, liền bên ngoài lệ phi kêu gào thanh, chọn cường điệu muốn sự nói một lần. Đại khái tình huống chính là như vậy, chờ có thời gian, ta lại kỹ càng tỉ mỉ nói cho ngài bên ngoài thanh âm càng lúc càng lớn, nguyên liền còn không có hoàn toàn khôi phục chung ly tưởng vân nhíu mày, hắn yêu cầu cái an tính hoàn cảnh tự hỏi, Thành Dung, kêu lệ phi đi xuống, chấm đều có quyết đoán, nô tỷ tuân mệnh, Thành Dung lúc này mới có chút lo lắng, mấy ngày nay nếu là không có an ninh công chúa ngồi chật, khẳng định là muốn sai lầm, nhưng là an ninh công chúa xuống tay tàn nhẫn, đắc tội người nhiều, Hoàng thượng không biết có thể hay không quái công chúa du quyền, Nguyên bản cho rằng lệ phi sẽ nghe lời đi xuống, chính là lúc này nàng đã ở vào nửa điên cuồng trạng thái, dù sao nàng cái gì cũng chưa, ừ. nhào đến lại đại cũng không có gì nhưng... Mất đi, nghe lấy Thành Dung nói chẳng nhưng không có tiêu thanh, ngược lại thanh âm lớn hơn nữa, bén nhọn trình độ, Thành Dung, ngươi thiếu tới này bộ, ai không biết ngươi mấy ngày này liền biết đi theo an ninh sau lưng xoay, như thế nào, hiện tại an ninh không dám thấy ta, đã kêu ngươi giả truyền thánh chỉ... Buồn cung hôm nay không thấy đến an ninh, tuyệt không rời đi. Tình nhi ở bên trong nghe được rõ ràng, tức giận trong lòng, nàng không biết nàng nhi tử như thế làm sẽ có. Cái gì hậu quả sao? Không muốn hắn mệnh cũng đã là thủ hạ lưu tình, đến nỗi tiết thành nhân, lấy cái loại này phương thức trộm vào thành, ấn luật là mưu nghịch tội, chú chín tộc. Nàng có cái gì mặt tới nơi này kêu gào, đang muốn đứng dậy đi ra ngoài cùng nàng biện cái rõ ràng. Bị một bàn tay đè lại, trung ly tưởng vân hướng nàng hơi hơi mỉm cười, không có việc gì, chấm tới xử lý, ám một, làm thành dung mang lệ phi tiến vào, là, ám từ lúc chỗ tối hiện ra thân tới, lớn lên, cực kỳ bình phàm, ăn mặc một thân hắc, hướng hoàng thượng khom mình hành lễ sau liền hướng cửa đi đến, mấy ngày này an ninh công chúa sở hữu mệnh lệnh đều là ở cái này trong phòng. Cho nên liền tính hắn vẫn luôn thủ tại chỗ này cũng đại khái biết hoàng thành sinh chút cái gì sự, biết rõ có bọn họ tồn tại dưới tình huống vẫn như cũ, quan điểm này liền đủ để cho bọn họ tin phục, nếu không phải an ninh công chúa ở chỗ này áp chặt hoàng cung có thể hay không đổi cái chủ tử thật. Đúng là đến khác nói, lệ phi nửa tin nửa ngờ đi theo thành dung hướng trong đi, nguyên bản tưởng hù hắn, chính là vừa vào cửa, dương mắt nhìn đến long sàng thượng lẳng lặng nhìn hắn hoàng thượng. Trong lòng sở hữu ủy khuất ào ào sông lên, lời nói còn chưa lời nói, nước mắt trước lưu, nhìn thật là nhu nhược đáng thương. Hoàng thượng, hoàng thượng, thần thiếp sở hữu lý trí thu hồi, lệ phi vài bước tiến lên quỳ đến mép giường, trong lúc nhất thời rồi lại không biết như thế. Nào nói mới hảo, lệ phi nương nương, ngài tìm ta, tình nhi ngồi ngay ngắn, không có đứng dậy, người này không có cấp cho nàng cơ bản nhất tôn trọng. Nàng cũng liền lười đến đi chú ý những cái đó lễ không lễ, lệ phi quay đầu nhìn về phía nàng, trong mắt oán hận chi sắc nồng đậm đến có thể đem người bao phủ, là nàng, chính là nàng hủy hoại nàng hết thảy, nàng sở hữu hy vọng đều bị mất ở nàng trong tay, tưởng nhào qua đi xé nát nàng, chính là cuối cùng lý trí ngăn trở nàng như thế làm, trước không nói hoàng thượng liền ở trước mắt chỉ là bên người nàng những cái đó có khả năng tồn tại ẩn thân hộ vệ khiến cho nàng không dám động thủ là bổn cung tìm ngươi bổn cung liền muốn hỏi một chút trác nhi đến tột cùng cùng ngươi có gì thâm cừu đại hận làm ngươi đoạn hắn một tay hủy hắn cả đời tình nhi sóng mắt hơi lóe nàng đương nhiên biết nàng hủy hoại trung ly trác cả đời chính là nàng nếu là cái gì đều không làm kia như thế nào mới có thể ép tới chủ hoàng thành ngo ngoe rục rịch khắp nơi thế lực Như thế nào có thể kinh sợ chủ trong hoàng cung hoàng huynh hoàng tỷ? Ta đây vì sao phải đoạn hắn một tay? Trong hoàng cung mặt khác huynh tỷ nhưng có tổn thương. Nhàn nhạt hỏi lại câu, đổ đến lệ phi đầy ngập lửa giận không ra, thiếu chút nữa bậc lửa chính mình, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, lại nói không ra một chữ tới, sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu, ngươi có thể cho hắn bất luận cái gì trừng phạt, chặt đứt hắn. Cánh tay phải làm hắn sau này như thế nào sinh hoạt, Như thế nào đối mặt mọi người ánh mắt Bất luận cái gì trừng phạt Lệ phi nương nương ngài xác định Ta nguyên bản là tính toán muốn hắn tánh mạng Liền bởi vì nghĩ hắn là phụ thân hải tử mới chỉ cần hắn một cái cánh tay Nếu là lệ phi nương nương cảm thấy như vậy trừng phạt không đúng Ta không ngại hiện tại liền thu hắn tánh mạng Ngươi ngươi ngươi hợp với ba cái ngươi tự Lệ phi chỉ vào tình nhi đầu ngón tay Đều ở run Bách lý liên dịch lệ khí kích động liền phải động thủ, hắn tình nhi cũng là nàng có thể như vậy vô lễ. Tình nhi tay mắt lanh lẹ đè lại hắn, ở phụ thân trước mặt, nhiều ít vẫn là phải cho hắn điểm mặt mũi, miễn cho mọi người đều nan kham. Trung ly tưởng vân xem ở trong mắt, nhìn phía lệ phi, còn nhớ rõ năm đó nàng mới vào cung khi kiểu gì đoan trang văn nhã toàn bộ trong cung trừ bỏ nghiên nhi, liền số nàng nhất có thể ép tới chủ trường hợp, hiểu được tiến thối, có... Đôi khi nghiên nhi không muốn ra mặt trường hợp, cũng là lệ phi ra mặt, khi nào bắt đầu, nàng cũng thay đổi. Lệ phi, ngươi biết ngươi phụ thân mang theo toàn bộ thanh châu thành binh lực xuất hiện ở Hoàng thành sao, ngươi biết trác nhi tư mở cửa thành phóng hắn vào thành sao. Lệ phi liên tục lắc đầu, nàng là thật sự không biết, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến trác nhi sẽ tránh đi nàng trực tiếp cùng phụ thân liên hệ, nếu là nàng đã biết, như thế nào đều sẽ không cho. Phép hắn như thế làm, ta không biết, hoàng thượng, lệ nhi thật sự không biết, liền tính liền tính phụ thân là trừng phạt đúng tội, chính là ta chắc nhi lại như thế nào nên thừa nhận như thế đại trừng phạt, hắn còn như thế tuổi trẻ, chặt đứt tay phải, hắn đời này nên làm sao bây giờ, nếu là giống nhau gia đình còn chưa tính, chính là hắn sinh ở hoàng gia, hắn nên như thế nào đối mặt tất nhiên sẽ khởi đồn đãi vớ vẩn, trung ly tưởng vân trong lòng không phải không có thương. Tiếc! Nhưng là hắn rõ ràng hơn chính mình thân Phật, rõ ràng chính mình nên như thế nào làm mới đối đằng long, đối chính mình, đối tình nhi tốt nhất, lệ phi, tình nhi làm được không sai, nếu là chấm tới xử lý, khả năng chắc nhi hậu quả sẽ càng nghiêm trọng. Tư mở cửa thành bao lớn tội lỗi ngươi không biết sao, tình nhi không như thế làm, như thế nào chấn trù hoàng thành khắp nơi thế lực, như thế nào làm vệ thanh thành cùng lôi lâm có điều cố kỵ, ngươi nghĩ tới không có, nếu... Chắc Nhi thành công, này thiên hạ, nên họ tiết. Sẽ không, không có khả năng, không có khả năng. Lệ Phi liên tục lắc đầu, nước mắt khắp nơi vẩy ra, chật vật mà đáng thương. nghĩ mới gặp mặt khi điển nhã cung trang mỹ nhân. Tình Nhi lúc này trong lòng có chút áy náy, nói đến cùng, làm nàng biến thành như vậy đầu sỏ hoa là nặng Lệ Phi, trở về nghỉ ngơi đi, không chấm ý chỉ không được ra tới. Thành Dung, đưa Lệ Phi trở về này một lời cơ bản chính là phán lệ phi trường kỳ giam cầm liền tính không hàng nàng cấp bậc cũng tuyệt đối không có khả năng lại như trước kia hô mưa gọi gió nhìn lệ phi thất hồn lạc phách bước chân lảo đảo rời đi tình nhi rời đi tầm mắt nàng sợ chính mình sẽ mềm lòng trung ly tưởng vân nhẹ nhàng vỗ vỗ tình nhi mu bàn tay tình nhi ngươi xử lý rất khá hoàng thành lâu lắm không có trải qua qua chiến tranh rồi nếu là bọn họ đồng thời công thành Hoàng thành là tuyệt đối giữ không nổi, đến lúc đó tổn thất cũng không. Phải là một cái hoàng tử có thể để đến tiêu, việc này không thể oán ngươi xuống tay tàn nhẫn, lại nói tiếp ngươi vẫn là thủ hạ lưu tình. Tình nhi nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không nói lời nào, lại cũng không có hối hận, nàng làm nàng nên làm, đáy lòng không thẹn. Vô Diễm bưng dược tiến vào, tình nhi tự mình một muỗng một muỗng uy phụ thân uống xong. Như vậy không trộn lẫn tạp chút nào ít lợi cha con thân tình là trung ly tưởng vân cũng không từng hưởng thụ quá, biết rõ này dược. Khổ, chính là vào miệng, lại cũng không cảm giác được khổ ý, đại khái là bởi vì trong lòng vui sướng đi. uy xong dược, cầm viên mứt táo bỏ vào phụ thân trong miệng, tạm thời đừng uống nước, tách ra dược tính. Vừa mới nói xong, mục liền vô thanh vô tức xuất hiện ở trong phòng ẩn ở nơi tối tăm ám vệ mấy ngày nay đã bị ma nhìn thấy có trách hay không, nhưng thật ra trung ly tưởng vân trong mắt có cảnh giác, người này hắn chưa từng gặp qua, đi thẳng nhiên cư khi cũng không gặp. Tình nhi bên người có hắn, nhìn đến hoàng đế đã tỉnh lại, mục nhướng mày, hiển nhiên mới vừa xem đủ diễn hắn tâm tình thực hảo. Tình nhi giới thiệu nói, phụ thân, đây là liên dịch thuộc hạ mục, bên ngoài sự hiện tại đều là hắn ở giúp ta điều phái. Trung ly tưởng vân trong mắt phòng bị lúc này mới tan đi, nhìn bách lý liên dịch liếc mắt một cái, nói, đa tạ liên dịch. Bách lý liên dịch nâng nâng mắt, tiếp tục muốn chết không sống bộ dáng này hoàng cung hắn là thật ngốc. Không nổi nữa, quá ô ô ế, cũng coi như là đã biết hắn tính tình, trung ly tưởng vân không ngại hắn vô lễ, có bản lĩnh nhân tài có tư cách vô lễ, bằng không đã kêu không biết trời cao đất dày, rõ ràng, liên dịch thuộc về trước một loại, mục bên ngoài tình huống như thế nào mục tiếp nhận vô tình đưa qua đi trà uống lên mấy khẩu xem diễn cũng háo tinh thần nào lệ cẩm trạch đã đem toàn bộ thanh châu thành binh lực trộp trong tay bắc môn cùng đông môn còn không có động tính hiên viên phái người ở nhìn chằm chằm một có dị động lập tức sẽ đến bẩm báo tình nhi không có biểu cái nhìn chỉ là gật gật đầu nhìn về phía phụ thân nếu hiện tại phụ thân đã tỉnh Nàng cái này lâm thời người chỉ huy có thể lui cư sau màn. Trung ly tưởng vân trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, toàn bộ Thanh Châu thành tướng sĩ đều hàng. Không sai biệt lắm, tiết thành nhân bị chu sự còn không có truyền khai, ta kiến nghị ngươi vẫn là chạy nhanh phái có thể tin. Người đi tiếp thu Thanh Châu đi, lại đem Thanh Châu thành đem cả vạt binh, đem tướng lánh chân chính thu phục, bằng không thật muốn loạn lên, cũng đủ náo nhiệt. Náo nhiệt a thật muốn đi Thanh Châu thành ngốc một đoạn thời gian, khẳng định sẽ làm ấm ý một đoạn thời gian, không biết chủ tử có thể hay không cho phép, nghĩ lại minh không điện bên trong đôi đến so với người khác còn muốn cao công văn liền một trận đau đầu, vẫn là làm kia đôi đồ vật tiếp tục đôi đi, dù sao hắn không chơi đủ rồi tuyệt không trở về, lại cũng muốn ăn và nơi này xem xong náo nhiệt lại nói. Trung ly tưởng vân tán đồng gật đầu, sấn cơ hội này thu hồi một thành, cũng coi như là nhờ hòa được phúc, Phái ai đi hảo đâu, thật vất vả tìm được rồi đột phá khẩu, tuyệt đối không thể lại đem thanh châu phóng tới ở trong tay người khác đi. Phụ thân, hoàng thành thống lĩnh ngươi cũng phải tìm cái tín nhiệm người, không cần lại giao cho vi thiên trong tay, hoàng thành an nguy tuyệt. Đối không nên giao cho nào đó phe phái nhân thủ, người kia chỉ có thể trung thành với hoàng thượng, không thể cùng bất luận cái gì phe phái có quan hệ. ân trước kia cũng không phải không nghĩ tới thay đổi người nhưng là triều đình trung phe phái đã sớm kính lũy rõ ràng vi thiên là thái phó thân cháu trai hắn lại không có phạm không thể tha thứ tội hơn nữa một khi bắt lấy hắn mặt khác phe phái vì tranh đoạt vị trí này lại muốn tranh đấu gay gắt một đoạn thời gian liền vẫn luôn như thế kéo hiện tại nhưng thật ra cái cơ hội tốt này đó triều đình trung sự tình nhi không nghĩ trộn lẫn lại nói nàng cũng không biết bọn họ đáy như thế nào cái này không nóng này Trước làm lệ cẩm trạch kiêm nhiệm một đoạn thời gian cũng không quan hệ, ngài hiện tại tinh lực còn không có hoàn toàn khôi phục. Trước nghỉ ngơi một hồi, bên ngoài sự ta sẽ an bài hảo, không cần lo lắng. Cái này chấm hoàn toàn tin tưởng ngươi, không ai sẽ so ngươi làm được. Càng tốt, Trung Ly tưởng vân cười, nhậm thành dung trừu đi hắn sau lưng chăn, đỡ hắn nằm xuống, hắn sát thật có chút mệt mỏi. Nhìn thực mau liền hôn mê quá khứ phụ thân, tình nhi đem bắt mạch. Ánh mắt tối sầm xuống dưới, này độc quá mức bá đạo, thân thể vẫn là tổn thương không nhỏ, may mắn phía trước mấy năm phụ thân vẫn luôn ở dùng nàng luyện chế dược, bằng không có thể hay không đem này mệnh kéo trở về thật đúng là không dám khẳng định, nhìn vẫn luôn ở một bên chờ hoàng. Viện trưởng, cần bạc trắng lão nhân nhìn qua dị thường hiền lành, hoàng viện trưởng, ngươi đi nghỉ ngơi đi, phụ thân không có đáng ngại, nơi này có ta nhìn là được, trong khoảng thời gian này ngươi cũng mệt mỏi chứ. Hoàng viện trưởng không có chối từ, thân thể của mình như thế nào hắn nhất rõ ràng bất quá. Kia lão thần liền trước đi xuống, rốt cuộc là tuổi lớn, chịu không nổi. Tình nhi lấy ra mấy cái bình xứ phóng tới trên bàn, đôi cái này dâu bạc lão nhân nàng là thực sự. Có vài phần yêu thích, cái này cho ngài, ta rời đi tình hình lúc ấy đem phối phương cũng lưu lại. Thật sự, kia lão thần nhưng rất cao hứng, không dối gạt công chúa. Mấy năm nay ta nhàn khi đều sẽ nghiên cứu một phen, cũng luyện ra qua mấy lò thuốc viên, chính là dược hiệu luôn là cập không thượng ngươi cho ta, vẫn luôn liền ở cân nhắc là chuyện như thế nào, cái này hảo, ha ha, lão thần có thể ngủ ngon. Hoàng viện trưởng cười đến dâu đều nhếch lên tới, chợt nghĩ vậy là. Hoàng thượng tẩm cung, sợ tới mức chạy nhanh dùng tay che miệng lại, sờ qua trên bàn bình xứ liền tay chân nhẹ nhàng cáo lui, tình nhi xem đến nhìn không được cười. Trong lòng lúc này mới có nhẹ nhàng cảm giác, nàng mấy ngày nay hành động tuy rằng là vì đằng long hảo, vì phụ thân hảo, nhưng là nàng cũng là có chút lo lắng, sợ phụ thân sẽ đối nàng sinh kỵ, may mắn, phụ thân xem ra cũng không có phòng bị nàng bộ dáng Chờ phụ thân lại một lần tỉnh lại, tinh thần hẳn là sẽ tốt. Hơn rất nhiều, nàng cũng liền chân chính có thể đem sở hữu quyền chỉ huy đều giao ra đi, căng chặt như thế chút thiên thần kinh rốt cuộc có thể thả lỏng lại.